phượng cảnh ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo ta rất muốn tìm ngươi thử xem ta tân chiêu số đâu sở thiên dực nóng lòng muốn thử nhà ta tiểu bạch vẫn luôn thực tịch mịch phong cánh hiên ôn hòa cười ta cũng muốn thử xem thực lực của ta đề cao đến tình trạng gì như vậy còn chờ cái gì ba người nhanh chóng biến mất tiểu hy nhô đầu ra hỏi mẫu thân cha cùng sở thúc thúc phong thúc thúc đi đâu nam nhân sao đương nhiên là có lén giao lưu cảm tình thời điểm Mặc thất nguyệt cười nói, tiểu hy cũng là nam tử Hán, ta cũng phải đi, mặc thất nguyệt ôm hắn nói, tiểu hy muốn đi, vẫn là chờ ngươi thực lực để cao lại đi đi, chúng ta tiên tiến thành xử lý một chút sự tình, phàm là tới La Kinh tham gia tứ quốc tuyển chọn tái, đấu loại cần thiết muốn tới quản lý chỗ đưa tin, xác định người được chọn, mà cái này địa phương chính là La Á quốc võ đường, mặc thất nguyệt tiến đến đưa tin, báo danh lão giả ngẩng đầu nhìn về phía mặc thất. Nguyệt nói, ngươi là tứ quốc tinh anh tái dự tuyển tái tuyển thủ dự thi, Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, đúng vậy, thỉnh nói cho ta ngươi là tới đến nỗi cái nào quốc gia, còn có tên, Mặc Nguyệt Quốc, Mặc Thất Nguyệt, đương Mặc Thất Nguyệt báo thượng tên thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái trào phúng thanh âm, liền cái loại này tiểu quốc người, thế nhưng cũng có mặt tới tham gia đấu loại, còn chưa cút nói thâm sơn cùng cốc được, Mặc Thất Nguyệt sắc mặt lạnh. Lùng, không nghĩ tới rời đi một đoạn thời gian, này là không biết sống chết người không ít, nhưng thật ra báo danh lão giả trong mắt hiện lên ý tứ kinh hỉ, ngươi chính là kia bảy quốc đệ nhất thiên tài, bảy quốc tinh anh tái đệ nhất danh, hai mươi tuổi thập cấp thánh võ tri lực tu luyện giả, không nói bảy quốc đệ nhất thiên tài, liền tính là la á quốc đệ nhất thiên tài, cái gì bảy quốc đệ nhất thiên tài, đặt ở chúng ta la á quốc cái gì đều không phải, này chỉ là kia một. Ít ếch ngồi đáy giếng rào rạt đặc ý hư danh mà thôi, tiểu hy nổi giận, ếch ngồi đáy giếng người là các ngươi, một đám ngu xuẩn, bọn họ chủ ý tới rồi tiểu hy, sau đó có chút kinh ngạc nói, này không phải chúng ta học viện tiểu thiên tài sao, Ngươi hôm nay như thế nào không đi theo cái kia ngốc dưa luyện dược sư, thế nhưng đi theo cái này tiểu quốc tới nữ nhân, bọn họ là la á quốc học viện hoàng gia tinh anh, ở học viện bên trong cũng rất có danh khí, cơ hồ chính xác. Học viện người độ biết bọn họ học viện có một thiên tài nhi đồng cùng một thiên tài luyện dược sư, đây là tiểu gia mẫu thân, các ngươi nếu là đang nói chút cái gì không xuôi tai nói, tiểu tâm ta cho các ngươi vĩnh viễn độ nói không ra lời, tiểu hy hung tợ uy hiếp nói, kia bảo hộ tư thái, cũng không biết ai là mẫu thân ai là nhi tử đâu, mặc thất nguyệt sờ sờ tiểu hy đầu nói, có phải hay không trong học viện luôn là có người trêu chọc ngươi, cảm giác nói nàng mặc kệ tiểu. Khi một người trưởng thành làm hắn thay đổi không ít, hắn vốn dĩ liền thiên tài, như vậy một mặc kệ, giống như trưởng thành càng nhanh, tiểu hy cũng không có dấu diếm, mẫu thân, người cũng biết, ở nơi nào đều có không có mắt người, bất quá có tiểu ngốc luyện độc dược, ta hạ độc, những người đó cũng không dám nữa trêu chọc chúng ta, tiểu hy có phải hay không rất lợi hại, nhìn kia đáng yêu tươi cười, này vài người nhịn không được đánh một cái dùng mình, đứa nhỏ này tuy... Rằng tiểu, chính là thực lực không yếu, còn có cái kia luyện dược sư, tuy rằng ngây ngốc ngốc ngốc, chính là lại sẽ luyện chế độc dược. Kết quả là bọn họ hai người trở thành học viện nhất không thể chọc hai người, một khi chọc, kia tuyệt đối sẽ sống không bằng chết, ta nhi tử đương nhiên lợi hại. Con trai của nàng hà có thể làm người khi dễ, lúc này, cầm đầu người đi hướng trước nói, võ lão, nếu ta không có nhớ lầm nói, có một cái quy củ. Võ lão ngẩng đầu nói, hay là, ngươi là tưởng, đúng vậy, ta muốn khiêu chiến nàng, cầm đầu người trẻ tuổi chỉ vào mặt thất nguyệt nói, ta dựa vào cái gì tiếp thu ngươi khiêu chiến, người nam nhân này thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu, thực lực đạt tới thập cấp xem như trình độ trung thượng, chính là đối với nàng tới nói, tiếp thu hắn khiêu chiến chính là kéo xuống nàng cấp bậc, lãng phí nàng thời gian, không có bị tuyển thượng tham gia tứ quốc tinh anh tái đấu loại người. Có quyền lợi hướng người dự thi, khởi xướng khiêu chiến, ngươi không tiếp thu, vậy đại biểu ngươi sợ, ngươi chủ động bỏ quyền đi, đấu loại tổng cộng bị tuyển thượng có một trăm người, trong đó đại bộ phận độ là, từ học viện tinh anh chọn lựa bằng không chính là hoàng thất quý tộc bên trong chọn lựa, hắn trương tam thực lực không kém, chính là bởi vì gia tộc của hắn đã từ là Á Quốc, tứ đại gia tộc chi nhất xuống dốc vì tam lưu gia tộc, đương nhiên bị người bài trừ đi. Hắn không phục cho nên tới võ đường đóng, giữ, có gia tộc thế lực bối cảnh hắn đương nhiên không dám động, chính là kia ba cái tới chi tiểu quốc người dự thi, hắn cũng không tin đánh không lại bọn họ, ngàn chờ vạn chờ, rốt cuộc chờ tới rồi một cái, hơn nữa là một cái xinh đẹp như là bình hoa nữ nhân, thật là thiên trợ hắn cũng, nếu là Trương Tam biết mặc thất nguyệt, là làm hại gia tộc bọn họ lưu lạc đến tận đây đầu sỏ gây tội. Chỉ sợ mượn hắn một vạn cái lá gan cũng không dám hướng mặc thất nguyệt khiêu chiến, mặc thất nguyệt nhướng mày hỏi, lão nhân, có phải như vậy hay không, đúng vậy, võ đường là có như vậy một cái quy củ, lão nhân gật gật đầu nói, cái này quy củ là vì làm những cái đó không phục người có cơ hội, đồng thời cũng là nhướng mày là Á Quốc, cho rằng phía dưới bảy quốc người thực lực quá yếu mà thiết lập, chính là lúc này đây, nhưng không giống nhau, hắn đánh giá mặc thất nguyệt, Tinh Anh tái thời điểm cũng đã là thập cấp, hiện tại thực lực chỉ sợ càng cao, Trương Tam, bàn tính như ý, thật là gọi lộn số, một khi đã như vậy, mặc thất nguyệt cũng không chậm lại, hảo, ta đồng ý ngươi khiêu chiến, ở nơi đó so, đương nhiên là này võ đường bên trong, lập tức bắt đầu thi đấu, võ đường bên trong có chuyên môn lôi đài, một truyền gia tới Trương Tam muốn khiêu chiến một cái tiểu quốc tới đấu loại tuyển thủ. rất nhiều người độ sôi nổi áp chú mặc nguyệt quốc đó là cái gì quốc gia chưa từng nghe qua cái loại này quốc gia tới tuyển thủ có thể lợi hại tới đó đi ta ác trương tam ta cũng là ngồi ở một cái ghế lô bên trong tiểu hy cười nói không nghĩ tới còn có như vậy một cái kiếm tiền địa phương a ta ác mẫu thân áp định rồi luận võ trên đài bọn họ thấy được kia một cái nhìn như liệu yêu đào tờ áo tím nữ tử Sau đó càng thêm xác định chính mình muốn ác trương tam, bất quá có người nói thầm, gì, nữ tử này thấy thế nào lên như vậy quen mắt đâu, như vậy tôn quý người không có khả năng sẽ tham gia loại. Này cấp bậc thi đấu, lúc trước luyện dược sư đại hội rất nhiều người đều chỉ là, rất xa coi trọng mặc thất nguyệt liếc mắt một cái, đương nhiên rất khó nhận ra mặc thất nguyệt tới, hơn nữa luyện dược sư luôn luôn khinh thường với tham gia võ đấu, cơ hồ mọi người đều ác trương tam. Bồi xuất càng ngày càng cao, tiểu hy cười càng ngày càng sáng lạn. Trương tam đứng ở luận võ đài phía trên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hiện tại nhận thua nhường ra đấu loại danh ngạch còn kịp, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí, đến lúc đó thương đến ngươi này Trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, ngươi cũng đừng trách ta, ngươi đây là đang nói chê cười sao, đối phó ngươi, nhất chiêu như vậy đủ rồi, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, thật là dõng dạc. Một khi đã như vậy, như vậy ta liền không khách khí, trương tam vừa ra tay, sở hữu thác người đều gieo hò lên, trương tam nửa năm trước mới thập cấp, hiện giờ cái này khí thế, thoạt nhìn cung tới rồi. Trung giai, nửa năm để cao nhất giai, thật sự lợi hại, nếu không phải trương gia không được, hắn cũng không cần phải ở chỗ này động tay chân, nữ nhân này thua định rồi. Tiểu hy nói thầm, nửa năm một cao nhất giai tính cái gì? Hắn mẫu thân này nửa năm giống như đề cao tứ cấp đâu, liền tính là ta, cũng đề cao ba cấp, thật là một ít không kiến thức ra hỏa, trương tam ra tay, mặc thất nguyệt lạnh án binh bất động, nàng độ kiến thức quốc siêu Việt mười ba cấp chiến đấu, loại này cấp bậc chiến đấu hắn thật sự một chút hứng thú đều không có, bất quá nàng cũng muốn làm những người này, biết nàng mặc thất nguyệt không phải cái mềm quả hồng, ai nói tiểu địa phương tới nhất định là kẻ yếu. Ai nói nàng mặc nguyệt quốc là một cái danh điều chưa biết quốc gia, như nên làm cho bọn họ trướng điểm kiến thức, mặc thất nguyệt nhẹ nhàng giơ tay, cường đại thánh võ chi lực đem trương tam lực lượng cấp văng ra, oanh trương tam thân ảnh bị hung hăng oanh, đi ra ngoài, rốt cuộc bò không đứng dậy, lúc này mọi người hô hấp độ sắp dừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. nàng nói chính là thật sự, nàng thật sự nhất chiêu liền đem trương tam cấp giải quyết. liền tính là một cái thập cấp đỉnh cao thủ đều không thể làm được loại tình trạng này đi thực lực của nàng rốt cuộc là cái gì như vậy một cái tiểu quốc thế nhưng xuất hiện như vậy một thiên tài như vậy tin tức đem bọn họ bắn cho đầu choáng váng mặc thất nguyệt đứng ở luận võ trên đài nói ta là đại biểu mặc nguyệt quỷ tới tham gia tứ quốc tuyển chọn tái đấu loại mặc thất nguyệt các ngươi ai còn tưởng khiêu chiến ta đều xuất hiện đi cùng nhau thượng đều không ngại nga kia nhản nhạt cửa nhạt lại làm người không hẳn mà túc trương tam thực lực không tồi so trương tam thực lực cao người độ có tư cách tham gia đấu loại mà so trương tam thực lực thấp người nào có lá gan cùng nàng tỉ thí kia không phải bị đánh sao chính là vừa nghe đến mặc thất nguyệt có thể cùng nhau thượng vẫn là có người động tâm một người có lẽ không phải nàng đối thủ chính là 10 cái đâu hai cái đâu Một cái tiểu quốc người như vậy kiêu ngạo, là nên tỏa tỏa nàng nhuệ khí, làm nàng biết hiện tại là ở La Á quá địa bàn thượng, vì thế có người sôi nổi đứng lên nói, ta tới ta tới ta, luận võ trên đài, xuất hiện 36 cá nhân, 36 đối một, hơn nữa đối phương vẫn là một nữ tử, mệt bọn họ làm được ra. Tới, thi đấu lại một lần bắt đầu, đánh cuộc cũng bắt đầu, đúng lúc mặc thất nguyệt trận đầu thời điểm xinh đẹp lộ một tay. Chính là lúc này đây đối phương người nhiều, như cũ không có người xem trọng mặc thất nguyệt, trừ phi nữ nhân này có ba đầu sáu tay, bằng không sao có thể hồi sự ba mươi sáu cái thập cấp tả hữu đại nam, nhân đối thủ, tiểu hy như cũ không chút do dự ác chính mình mẫu thân, lại đến gấp mười lần nhân số, mẫu thân cũng không nhất định sẽ thua, rốt cuộc càng, đến đẳng cấp cao, cấp bậc tranh lệch lại càng lớn, không phải số lượng có thể đền bù, hơn nữa mẫu thân yếu nhất dùng vũ khí. kia chính là quần công xa công lợi hại vũ khí, bất quá lúc này như vậy điểm người, mẫu thân nhưng không cần phải chỉ bạc, như vậy luận võ không phù hợp quy củ, bất quá đương sự độ không có một kiện, trọng tài cũng chỉ có thể tuyên bố nói, thi đấu bắt đầu thi đấu bắt đầu, thi đấu bắt đầu, đó chính là hôn chiến bắt đầu, chính là những cái đó không, chung người bay, rốt cuộc là chuyện như thế nào, quan chiến người toàn bộ đều choáng váng. Nhìn đến kia trong sân như vậy nhiều người liền mặc thất nguyệt, góc áo đều không có ai đến, càng là sợ ngây người, này rốt cuộc phát sinh sự tình gì, lúc này, một cái to lớn vang dội thanh âm truyền đến, võ lão cung kính hô, đường chủ, sao ngươi lại tới đây, này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, là cái dạng này, võ lão đem sự tình phát sinh trải qua cấp nói, lúc sau hắn ngẩn người, hỏi, ngươi nói cái kia nữ tử kêu mặc thất nguyệt. Không có như vậy vừa khéo đi, đương những người đó bị mặc thất nguyệt một đám chủ phi, rốt cuộc lộ ra mặc thất nguyệt thân hình, đường chủ ngây ngẩn cả người, vội vàng vọt đi lên nói, mặc đại sư, sao ngươi lại tới đây, vô luận là quỳ dạp trên mặt đất, vẫn là ngồi ở trên lầu người, nhìn đến đường chủ như vậy cung kính đối mặc thất nguyệt, toàn bộ đều ngốc rớt, đường chủ chính là bọn họ là Á quốc cao thủ đứng đầu, 13, tập đỉnh cương giả. Thế nhưng đối một cái tiểu cốt tới nữ tử, lại là như vậy cung cung kính kính, này thật sự là quá lệnh người không thể tưởng tượng đi. Mặc thất nguyệt ngước mắt nhìn về phía cái này mặt chữ điển đại thúc, hỏi, ngươi là vị nào? Mặc đại sư, ta là võ đường đường chủ, ta ở luyện dược sư đại hội phía trên gặp qua ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ đến võ đường, nếu là ta biết ngươi tới, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, là ta quản lý không chu toàn. Cho dù hắn là một cái mười ba tập đỉnh cao thủ, cũng tuyệt đối không nghĩ đắc tội một cái luyện dược tông sư, võ lão cũng ở nói thầm, mặc đại sư mặc đại sư, bọn họ la kinh khi nào xuất hiện một cái mặc đại sư, không phải là vị kia đi, thiên a cũng có rất nhiều người tỉnh ngộ lại đây, toàn bộ độ hối hận không thôi, thật vất vả gặp phải một cái nịnh bợ mặc đại sư cơ hội, bọn họ làm chút cái gì? khinh thường nhân ra cái này thảm chẳng những thua một tuyệt bút tiền về sau muốn lấy lòng mặc đại sư đều khó khăn bọn họ cả người rét run toàn bộ đều ngượng ngùng rời đi những cái đó uy vũ lên đài cùng mặc thất nguyệt chiến đấu quốc người cũng toàn bộ đều dọa hôn mê nếu là gia tộc bên trong người biết bọn họ làm như vậy chuyện ngu xuẩn tuyệt đối sẽ đem bọn họ mắng máu chó phun đầu té ngã lộn nhào đi rồi không ít người mà lúc này thắng lợi giả tiểu hy cười nói Chúng ta ứng bạc, khi nào cho ta a lão gia ra đương đường chủ vừa thấy tới, rồi áp trù số lượng lúc sau, thiếu chút nữa học máu ba thước a bọn họ thế nhưng thua nhiều như vậy tiền, võ đường mở luận võ đồng thời cũng mở đánh cuộc, vớt không ít tiền tài, lại không có nghĩ đến đêm đường đi nhiều, hiện giờ lập tức rớt đến xu thủy mương, hắn cũng biết này tuyệt đối không phải mặc thất nguyệt cố ý, đúng lúc là nàng cố ý. Cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, khổ mà không nói nên lời, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không đắc tội một cái luyện dược tông. Sư, đường chủ cười mỉa mang theo mặt thất nguyệt cùng tiểu hy tính sổ, này trướng đã tinh xuống dưới, chính là làm võ đường kim khô co lại một nửa à, cái này làm cho đường chủ thịt đau không thôi, mà tiểu hy cười nói, đường chủ ra ra nhà các ngươi thực sự có tiền, mà tiểu hy đánh cuộc vận luôn luôn thực hảo. Về sau ta sẽ đến thăm, đến lúc đó ngươi cần phải hoan nghênh ta Nga, đường chủ cười so với khóc còn muốn khó coi nói, đương nhiên hoan nghênh, tiểu tổ tông, cầu, ngươi không cần lại đến, lại đến một lần, bọn họ võ đường chỉ sợ muốn táng ra bại sản. ở đường chủ chờ đợi ánh mắt dưới, mặc thất nguyệt rốt cuộc cùng cười hy rời đi võ đường, lúc sau võ đường đường chủ đem hôm nay luận võ người toàn bộ độ xếp vào sổ đen, không chuẩn bọn họ tiến vào võ đường bên trong. Nếu không phải bọn họ này đó không có mặt đồ vật, hắn võ đường cũng sẽ không mệt nhiều như vậy, đương tiểu hy cùng mặc thất nguyệt trở lại khách điếm thời điểm, còn không có, nhìn đến bọn họ trở về, xem ra sở thiên dực cùng phong giật hiên bọn họ, so chi võ đường những người đó kinh đánh quốc, bất quá thực mau phượng cảnh xuân, quang đầy mặt đã trở lại, tấu tình địch, tấu đến không có tình địch nhưng tấu, tuyệt đối là một kiện rất tốt đẹp sự tình, mặc thất nguyệt nhìn về phía hắn phía sau. Sở thiên dực còn có phong giật hiên đã không thấy, mà phượng cảnh kia một trương yêu nghiệt gương mặt thượng, có rất nhỏ chày da, phượng cảnh bụng mặt nói, nương, tử, kia hai người thật sự là quá không biết xấu hổ, thế nhưng chuyên môn hướng ta trên mặt tiếp đón, nếu là sở thiên dực cùng phong giật hiên ở chỗ này, tuyệt đối sẽ mắng to hắn không biết xấu hổ, cũng không biết là ai trước hướng người khác trên mặt tiếp đón, tới rồi cuối cùng đem bọn họ đánh thành heo giống nhau. Làm cho bọn họ không mặt mũi thấy thất nguyệt, mà chính mình trên mặt chỉ là rất nhỏ chầy da thế nhưng còn oán trách, thật là được tiện nghi còn khoe mã, nương, tử, đau quá, nương tử, ngươi cần phải giúp ta thượng dược, nếu là ta hủy dung, ngươi ghét bỏ ta làm sao bây giờ, chỉ là một chút chầy da mà thôi, tốt nhất dược liền sẽ không lưu lại một chút vết sẹo, mặc thất nguyệt lấy ra thuốc dán cho hắn đắc thượng, sau đó hỏi, bọn họ hai cái thế nào? Phượng Cảnh rất mạnh, cho dù sở thiên dực cùng phong giật hiên hai người liên thủ, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn ngược thực thảm. Lúc này Phượng Cảnh che lại ngực nói, Nương tử, lòng ta khẩu, đau, Nương tử, ta trong cơ thể dị hỏa. Nương tử Phượng Cảnh sao có thể làm nàng đi quan tâm nam nhân khác, vì thế hoa Chiêu trồng chất, làm mặc thất nguyệt không rảnh bận tâm, chỉ có thể phái người đưa đến chiến vương phủ cùng phong phủ, khi sở thiên dực cùng phong giật hiên cắn nha. Không thể không nói phượng cảnh đối thủ này rất khó triển thực khó giải quyết. Tứ quốc tinh Anh tái La Á quốc tuyển chọn tái đã chuẩn bị tốt, sắp muốn bắt đầu, tuyển thủ dự thi có La Á. Quốc học viện Hoàng gia tinh Anh còn có chính là mấy đại gia tộc cao thủ, còn có chính là Hoàng thất bên trong người. Cái gì? Mặc thất nguyệt thế nhưng muốn tham gia tuyển chọn tái. Hoàng đế được đến tin tức này cũng thực ngạc nhiên, hảo hảo một cái luyện dược sư không lo thế nhưng tới tham gia võ đấu. đúng vậy bệ hạ mặc thất nguyệt là bảy quốc tinh anh tái đệ nhất danh cho nên nàng muốn tham gia tứ quốc tinh anh tuyển chọn tái lúc này một cái màu trắng thân ảnh đi ra phụ hoàng nàng tham gia tuyển chọn tái chẳng lẽ không hảo sao la hoàng gắt gao cau mày nếu là nàng có bất chắc gì la á quốc chính là thiếu một cái luyện dược tông sư a toàn bộ la á quốc trừ bỏ hội trưởng bên ngoài liền mặc thất nguyệt cái này luyện dược tông sư Linh Ngọc Tiểu Công Chúa cười lạnh, Phụ Hoàng, ngươi cho rằng nàng là luyện dược tông sư, chính là thuộc về chúng ta là Á Quốc sao, ngươi xem nàng nơi nào đem ngươi để vào mắt, đem chính mình coi như là Á Quốc thần dân, nàng là Mặc Nguyệt Quốc Công Chúa, không đáng sợ hãi, chính là Phụ Hoàng ngươi đã quên nàng vẫn là Hoang Vu Thành Thành chủ, hơn nữa nàng cùng Chiến Vương Phủ Giao Hảo, nếu là nàng muốn phản nói, là Á Quốc liền nguy hiểm, người như vậy không thể cho chúng ta sử dụng. Lưu trữ tuyệt đối là một cái tai họa, bởi vì thượng một lần Linh Ngọc Công Chúa ở mặc thất nguyệt thủ hạ ăn lỗ nặng, lúc này đây chính là đem mặc thất nguyệt trong ngoài điều tra rõ ràng. Biết đây là một cái rất khó đối phó địch nhân, thượng một lần khinh địch làm nàng bị thương, lúc này đây nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, biết được mặc thất nguyệt hết thảy tin tức nàng đối nữ nhân này có chút bội phục. Một nữ nhân có thể làm hoang vu thành thoát thai hoáng cốt, một nữ tử, có thể làm làm khác họ vương phụ vương danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị hoàng đế, hơn nữa nàng tu luyện thiên phú cực cao, luyện dược thiên phú, còn có thuần thú, đều là cực kỳ lợi. Hại, nếu là nam nhân, như vậy nhất định có thể trở thành một thế hệ truyền kỳ nhân vật. Đáng tiếc nàng là một nữ nhân, thế giới này ưu tu nhất nữ nhân, chỉ có thể là nàng Linh Ngọc. Còn lại nữ nhân nếu là dám che ở nàng trên đường, như vậy nàng nhất định sẽ nghi mọi cách diệt trừ, la hoàng nhíu mày, hiển nhiên ở tự hỏi, chính là Linh Ngọc Công Chúa lại âm thanh lạnh lùng nói, mặc thất nguyệt như vậy tai họa, cần thiết diệt trừ cho sảng khoái, hơn nữa không phải có một, thiên tài luyện dược sư cùng chín hoàng huynh giao hảo sao, người như vậy so mặc thất nguyệt dễ dàng khống chế, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, chúng ta có thể có được một cái tân luyện dược tông sư. La Hoàng hai mắt sáng người, cũng là, La Hoàng cũng hận không thể mặc thất nguyệt biến mất, mặc thất nguyệt cùng chiến vương phủ giao hảo, vẫn luôn là hắn trong lòng một cây thứ, hơn nữa mặc thất nguyệt phế đi con hắn, chút nào không đem hắn cái này hoàng đế để vào mắt, nếu không, phải quý trọng nhân tài, hắn đã sớm hạ lệnh giết nàng, chính là mặc thất nguyệt cùng luyện dược hiệp hội hội trưởng giao hảo, còn có phong gia trạm vương phủ. hoang vu thành thực lực không thể xem thường nếu là bên ngoài thượng động thủ nói chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều thế lực bất mãn la hoàng có chút kiêng kỵ nói linh ngọc công chúa trong mắt hiện lên một tia lãnh quang phụ hoàng rốt cuộc đã hạ quyết tâm luận võ trên đài nếu là ra cái gì ngoài ý muốn như vậy chỉ có thể đủ quái nàng kỹ không bằng người không có người sẽ tìm tới chúng ta hoàng thất chính là mặc thất nguyệt thực lực không bình thường Thật sự có nắm chắc ở tỉ thí phía trên giết nàng sao? La Hoàng hỏi, mặc thất nguyệt thực lực, chỉ sợ có mười hai cấp trở lên, đúng lúc như thế, ta cũng sẽ không làm nàng tồn tại đi ra La á quốc. Phụ Hoàng, chuyện này, ngươi liền giao cho ta hảo. Linh Ngọc công chúa tự tin vô cùng, Linh Ngọc, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi, nhất định phải làm tốt. Bản đồ sự tình cứ như vậy tính, nếu là ngươi ở nói, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Linh Ngọc mày gắt gao nhăn, trộm đi bản đồ người, hiện tại độ không có điều tra rõ là ai, chờ đến giải quyết rớt mặc thất nguyệt lại nói, như vậy nhi thần cáo lui, Linh Ngọc công chúa hành lễ, sau đó rời đi, tứ quốc tinh anh tuyển chọn tái đấu loại bắt đầu rồi, đấu loại tổng cộng là có một trăm người tham gia, tuyển ra mười cái người đi tham gia cuối cùng, tứ quốc tinh anh tuyển chọn tái, lúc này đây tỉ thí người chủ trì. Là võ đường đường chủ, hắn đi lên đài tuyên bố nói, lúc này đây thi đấu dùng rút thăm quyết định đối thủ, vòng thứ nhất chia làm 50 tổ, bất quá rút thăm lại không phải truyền thống ý nghĩa rút thăm, mọi người ồ lên, không phải truyền thống ý nghĩa rút thăm, kia như thế nào chiều, lúc này đường chủ triệu hồi ra tới một con đại điểu, đây là hắn tập cấp khê ước thú bằng vũ thú, hắn bay đến không trung. bên trong thời điểm mở miệng nói. Ta đem này một trăm chương thiêm tử không trung tưới xuống, mỗi người đoạt một chương, số lượng giống nhau chính là từng người đối thủ, hiện tại ta tuyên bố, rút thăm bắt đầu, đương những cái đó tờ giấy rơi xuống thời điểm, rất nhiều người độ là tranh đoạt, mà mặc thất nguyệt bọn họ một nhà ba người đứng ở bên cạnh nhìn, mẫu thân, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy A, bọn họ đều đoạt hảo kích động, mặc thất nguyệt lười nhác nói, vì, cái gì muốn đi đoạt lấy A? Vô luận bắt được chính là cái gì dãy số, đối thủ là ai, đối với ta tới nói, không có gì đại khác biệt. Lúc này sở thiên dực cùng phong giật hiên một nhà đoạt hảo tờ giấy, nhìn bình tĩnh vô cùng mặc thất nguyệt, bọn họ cũng hỏi, thất nguyệt, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy, lúc này, mọi người đều bắt được tờ giấy, một quả không người tranh đoạt tờ giấy phiêu ở không trung mặc thất nguyệt nói, tiểu hy, đem kia một cái tờ giấy cho ta lấy lại, đây đi. Tiểu Hi thân hình chợt lóe liền bắt được tờ giấy đưa đến Mặc Thất Nguyệt trước mặt nói mẫu thân cấp. Lúc này Sở Thiên Dực mở ra tờ giấy nói nhìn xem ta là nhiều ít hào số 12, ta là số 12, Sau đó đoạt qua phong giật hiên thiêm nói nếu là chúng ta hai người một cái hào thì tốt rồi. Ta lúc này đây nhất định phải làm ngươi nếm thử sự lợi hại của ta chính là vừa mở ra phong giật hiên tờ giấy vừa thấy thế nhưng là ba hào có chút thất vọng. Không thể ở, trận đầu đánh Bò phong giật hiên, cái này làm cho sở thiên dực cảm giác được thực thất vọng, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng nhưng không hy vọng bọn họ hai người đụng tới cùng nhau, hai người thực lực tương đương, ai thua bị loại trừ đều không hảo a lúc này sở thiên dực hỏi, thất nguyệt, ngươi trừ đến cái gì dãy số, mặc thất nguyệt mở ra vừa thấy, ánh mắt có chút quái dị, số 12. Sở thiên dực mặt nháy mắt biến đen, cứng đở vô cùng, thất giọng nói, nhất định, là ta nghe lầm, nhất định, tiểu hy che miệng cười nói, sở thúc thúc, ngươi không có nghe lầm Nga, là số 12, nương đối thủ, là ngươi, sở thiên dực muốn trực tiếp té xỉu tính, vì cái gì đối thủ của hắn sẽ là thất nguyệt A, nay thật sự là quá tra tấn hắn đi, mặc thất nguyệt đạm cười nói, không cần khẩn trương. Chính là càng là nói như vậy, sở thiên dực cảm giác được càng là khẩn trương, mà lúc này võ đường đường chủ bắt đầu tuyên bố nói, nếu các ngươi đều bắt được dãy, số, thỉnh đến tương ứng luận võ đài phía trên, mẫu thân, thì đầu muốn bắt đầu rồi, thêm, du nga, tiểu hy cấp chính mình mẫu thân cổ vũ, mà phượng cảnh ở mặc thất nguyệt gương mặt phía trên hôn một cái nói, nương tử, nhanh lên đại thắng trở về. Mặc thất nguyệt trước rời đi, mà sở thiên dực ủ rũ cục đuôi đuổi kịp, vốn dĩ muốn cho phong giật hiên trận đầu bị loại trừ, lại không có nghĩ đến ở trận đầu gặp thất nguyệt, thật sự là quá bi kịch một chút, tổng cộng 50 cái. Luận võ đài, 100 người lẫn nhau rằng co, sở thiên dực ủ rũ cục đuôi, uể oải yếu siu hoàn toàn không giống như là một cái tới tham gia thi đấu người, sở thiên dực, nếu chúng ta là đối thủ, như vậy phải hảo hảo đánh một hồi. Ta cũng muốn thử xem ngươi lúc trước đạt được truyền thừa sử bắn có bao nhiêu lợi hại đâu, mặc thất nguyệt khai đạo hắn, chính là sở thiên dực lại như cũ đánh không dậy nổi tinh thần tới, làm nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc này võ đường đường chủ tuyên bố nói, thi đấu bắt đầu, võ đường đường chủ tuyên bố bắt đầu, rất nhiều người đều làm tốt luận võ chuẩn bị, các trận địa sẵn sàng đón quân địch, chính là một cái khác to lớn vang dội thanh âm truyền ra tới, ta bỏ quyền. thanh âm này ở đây người đều nghe được làm người kinh ngạc vô cùng như thế nào liền bỏ quyền đâu thi đấu còn không có bắt đầu a võ đường đường chủ kinh ngạc nhìn về phía sở thiên dực sở thế tử chính là cực kỳ tranh cường háo thắng hắn trước nay đều không có nghĩ tới sở thế tử thế nhưng cũng có bất chiến mà bại một ngày hắn nhìn nhìn mặc thất nguyệt kia một chương tinh xảo gương mặt tươi cười than thở khí quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a Hơn nữa cái này mỹ nhân vẫn là một cái luyện dược tông sư, này thiên hạ ai có thể không khom lưng, võ đường đường chủ hỏi, sở thế tử, ngươi xác định bỏ quyền sao, mặc thất nguyệt nói, sở thiên dực, ngươi không cần phải như thế, chúng ta hảo hảo tỉ thí một hồi đi, nàng nhưng không nghĩ hắn bởi vì nàng, ném cái này cơ hội tốt, sở thiên dực cười khổ, thất nguyệt, thực lực của ta ta chính mình rõ ràng. Tuyệt đối là đánh bại không được ngươi cái này biến, thái, nếu đánh bại không được, ta liền không mất mặt, lại còn có có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là hắn tuyệt đối sẽ không theo thất nguyệt chiến đấu, sở thiên dực bất chiến mà bại, làm những cái đó đã từng bị hắn áp chế gắt gao người cảm giác nói thực khó chịu, sở thiên dực, ngươi không phải rất có cốt khí sao, hôm nay như thế nào liền nhận thua, sở thiên dực, ngươi thật sự là người khinh thường. Bất quá sở thiên dực lại là trực tiếp làm lơ bọn họ nói, nhảy xuống đài nói, ta nhận thua, trận này thi đấu, mặc thất nguyệt đương nhiên thắng cực kỳ nhẹ nhàng, mà phong giật hiên cũng thực mau đã trở lại, hắn nhìn sở thiên dực liếc mắt một cái, hắn lý giải hắn cách làm, nếu là hắn, hắn cũng sẽ lựa chọn như thế, cho dù là đơn giản tỉ, thí hắn cũng không nghĩ cùng thất nguyệt đánh, sở thiên dực bỏ quyền một chuyện. Liền La Hoàng đều bị sợ ngây người, tương đối sở thiên dực nhân tài như vậy, nếu là không đi tham gia tứ quốc tuyển chọn tái vậy đáng tiếc. Lúc này có người tới truyền đưa tin, bệ hạ, có người truyền tin lại đây. Là ai đưa? La Hoàng hỏi, hình như là Mặc Đại Sư, Mặc Thất Nguyệt. La Hoàng bỗng chốc đứng lên, sau đó nói, đem tin đưa lại đây đi. La Hoàng tiếp nhận tin, tin thượng là như... Thế này viết, bản nhân cảm thấy lúc này đây đấu loại an bài thực không hợp lý, một hồi thi đấu thua trận liền hoàn toàn không có cơ hội, sẽ làm la á quốc mất đi quan trọng nhân tài, cho nên ta kiến nghị bệ hạ mở ra sống lại tái, làm thua trận người lại một lần đạt được một cái cơ hội, không biết ý hạ như thế nào, mặc thất nguyệt ở chính mình trong viện nghỉ ngơi, la hoàng là một cái người thông minh, người thông minh đương nhiệt sẽ lựa chọn đối mất đi, như vậy một cái cơ. Hội tốt, nàng tuyệt đối không nghĩ làm sở thiên dực cứ như vậy mất đi, cho dù là la hoàng thực không thích mặc thất nguyệt, lại cảm thấy mặc thất nguyệt quyết định là đúng, vì thế thực mau phân phó võ đường đường chủ tổ chức sống lại tái, thua trận 50 cá nhân có thể tham gia sống lại tái, thực lực ở phía trước 10 người có thể tham gia ngày mai đợt thứ hai thi đấu, này sống lại tái đối với sở thiên dực tới nói quả thực là một bữa ăn sáng, đừng nói bắt được trước 10. Tên, chính là đệ nhất danh cũng dễ như trở bàn tay, vì thế sở thiên dực lấy sống lại tái đệ nhất thành tích thông quan rồi, mà ngày này các đại gia tộc người đều đưa tới bọn họ người dự thi mật thám, cho bọn hắn đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là nói theo sở thiên dực, đối mặt thất nguyệt đầu hàng, dù sao có sống lại tái, đầu hàng liền đầu hàng, một cái thi đấu danh ngạch cùng một cái lấy lòng luyện dược tông sư cơ hội, cái nào nặng cái nào nhẹ bọn họ xem rất rõ ràng, những... Cái đó gia tộc người trẻ tuổi, tuy rằng thực không cam lòng, chính là lại không thể không như thế, cho nên làm mặc thất nguyệt vô ngữ chính là, sở thiên dực mang theo một cái hảo đầu, mỗi một lần thi đấu nàng đối thủ đều đầu hàng, làm nàng một chút thi đấu hứng thú đều không có, nhàm chán, bất quá chuyện như vậy tới rồi mặt sau, cũng hạ màn, bởi vì nàng gặp một cái đối thủ, mặc thất nguyệt đạm cười nói. Tiểu công chúa, không nghĩ tới đối thủ của ta là ngươi, xem ra ngươi, khang phục cũng không tệ lắm, tiểu công chúa kia thanh nhã mặt tức khắc gian cứng lại rồi, cái này mặc thất nguyệt thế nhưng hướng nàng đau đớn chọc, nếu không phải bởi vì nàng, nàng cũng sẽ không thương thành như vậy, bất quá nàng lại ôn nhu nói, ít nhiều mặc đại sư diệu thủ hồi xuân, ta đương nhiên khang phục thực mau, mặc đại sư là ta ân nhân cứu mạng, ta không nghĩ thương tổn mặc đại sư. Cho nên mặc đại sư hiện tại nhận thua nhưng hảo, Linh Ngọc Tiểu Công Chúa cực kỳ, thiện giải nhân ý, chính là lời nói lại mang theo cao cao tại Thượng Tư Thái, Sở Thiên Dực khinh thường nói, nữ nhân này rốt cuộc ra tay, làm thất nguyệt nhận thua, nằm mơ đi, nàng cho rằng nàng như vậy một chút thực lực, sẽ là thất nguyệt đối thủ sao, Phong Giật Hiên cũng thực nhận đồng Sở Thiên Dực nói, một đôi ôn hòa con người bên trong, phát ra này lạnh lẽo, Phong cảnh lười biếng trêu đùa nhi tử, như vậy một ít tiểu bỉ tái, lãng phí lâu như vậy thời gian, sớm biết, rằng ta liền ở thi đấu trước đem bọn họ mọi người đều giải quyết rớt, làm nương tử trực tiếp lấy đệ nhất thì tốt rồi, tiểu hy khóe miệng run rẩy cha, ngươi như vậy quá hung tàn, phượng cảnh tà mị cười nói, lộng nhi tử khuôn mặt nhỏ nói, chính là ngươi mẫu thân, liền thích hung tàn Nga, kia một bên võ đường đường chủ bắt đầu tuyên bố nói. Thi đấu bắt đầu, mặc thất nguyệt trước hết ra chiêu, cười nói, đa tạ Linh Ngọc Công Chúa hảo ý, ta sẽ không nhận thua, nàng đem. Thực lực của chính mình áp chế ở thập cấp, kia thánh võ chi lực hướng về Linh Ngọc Công Chúa công tới. Linh Ngọc Công Chúa một cái xinh đẹp xoay tròn, giống như hoa sen tràn ra giống nhau, né tránh mặc thất nguyệt công kích. Lúc này đột nhiên có người kinh hô, Linh Ngọc Công Chúa thật là lợi hại a, thế nhưng đạt tới 12 cấp. Tuổi còn trẻ thế nhưng liền đến 12 cấp, thật là đến không được a. hơn nữa Linh Ngọc Tiểu Công Chúa vẫn là một vị thuần thú sư đâu, nhìn, đến có người đối Linh Ngọc Công Chúa khen ngợi không thôi, lại có người nói nói, mặc đại sư cũng không tồi a. mới 20 liền tu luyện đến thập cấp, hơn nữa nàng vẫn là một vị luyện dược tông sư, nghe nói linh hồn của nàng lực cường hãn, liền Linh Ngọc Công Chúa thuần phục không được cao cấp ma thú đều bị nàng dễ dàng thuần phục. Hai cái đồng dạng lợi hại nữ nhân đặt ở cùng nhau, liền có người lấy tới nghị luận lên, phượng cảnh khinh thường đến cực điểm, này đàn, người đáng chết, nữ nhân kia sao có thể so được với nương tử, đúng vậy đúng vậy, tiểu hy cũng gật đầu nói, phụ tử hai cùng chung kẻ địch, sở thiên dực bất đắc dĩ nói, thất nguyệt liền thích như vậy, thực lực áp chế ở thập cấp, những người đó có mắt không tròng nhìn không ra thất nguyệt lợi hại a phong giật hiên nói tiếp. Nếu là Thất Nguyệt lấy thập cấp thực lực đánh bại 12 cấp Linh Ngọc Công Chúa, như vậy sẽ càng thêm có lực rung động một ít, sở thiên dực bừng. Tỉnh Đại Ngộ nói, thế nhưng là như thế, Thất Nguyệt cũng quá lòng giả hiểm độc đi, nghe đến mấy cái này người nghị luận, Linh Ngọc Công Chúa sắc mặt có chút không tốt, nàng mới là La Á quốc ưu tú nhất nữ nhân, mới không cần cùng Mặc Thất Nguyệt đánh đồng, nàng nhất định phải chứng minh, Mặc Thất Nguyệt so ra kém nàng, tuyệt đối. Linh Ngọc công chúa rút ra một cái màu trắng roi mềm, mặt trên tràn ngập này quyền rũ sương mù, thoạt nhìn mỹ lệ không thôi, chính là càng là mỹ lệ, lại càng là ngoan độc, kia roi mềm sát hướng về phía mặt thất nguyệt, nhắm ngay địa phương đều là trí mạng, một hồi thi đấu, không cần phải như thế liều mạng, chính là lại thuần túy là Linh Ngọc công chúa thói quen, phượng cảnh sắc mặt hiện lên một tia ngưng trọng, sau đó nói, nữ nhân này không bình thường à. toàn bộ đều là sát chiêu giống như là một cái chức nghiệp sát thủ giống nhau rõ ràng nàng là một cái vương quốc công chúa sở thiên dực cũng cảm thấy kỳ quái nữ nhân này chiêu số có chút quen thuộc ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua không nhớ gì cả linh ngọc công chúa chiêu số tàn nhẫn đến cực điểm bất quá thương không đến mặc thất nguyệt rốt cuộc linh ngọc công chúa này đó chiêu số so chi lánh tới nói hoàn toàn bất nhập lưu a Linh Ngọc công chúa roi mềm, từ các loại xảo quyệt giác đều công kích mặc thất nguyệt, mà mặc thất nguyệt thân hình như gió trốn tránh này, chỉ là như vậy một chút tiểu kỹ xảo mà thôi, nàng còn. Dùng không vận dụng chỉ bạc, nàng nhảy lên nói không trung đột nhiên như, mũi tên nhọn giống nhau thẳng đến Linh Ngọc tiểu công chúa, Linh Ngọc công chúa kinh hãi, thật nhanh tốc đều, nàng rốt cuộc tu luyện cái gì thân pháp, rõ ràng mới thập cấp tốc đều lại là như vậy mau, nàng muốn trốn tránh. Chính là nàng mảnh khảnh thủ đoạn, cũng đã bị mặc thất nguyệt cấp chế trụ, Linh Ngọc Công Chúa cảm giác nói tay đau xót liền buông lỏng tay ra, nàng kia màu trắng roi rơi xuống trên, mặt đất, mặc thất nguyệt đem kia roi, đã tới rồi lôi đài dưới, Linh Ngọc Công Chúa thấp giọng cười lạnh nói, mặc thất nguyệt, ngươi cho rằng ta không có roi, liền đánh bại không được ngươi sao, ngươi thật sự là quá coi thường ta, ta nhất am hiểu dùng vũ khí, không phải roi mềm. mà là nàng từ bên hông, rút ra một phen nguyễn kiếm, hàn quang chợt lóe, kia một phen sắc bén nguyễn kiếm hoa hướng về phía mặc thất nguyệt, kia một chương tinh xảo tuyệt sắc mặt, mặc thất, nguyệt buông lỏng ra tay nàng tránh đi, lúc này đây không phải trí mạng sát chiêu, chính là lại giống nhau ngoan độc đến cực điểm, bởi vì nàng mục tiêu thế nhưng là mặc thất nguyệt mặt, mặc thất nguyệt cười nói, không thể không nói, ngươi thật là một cái không tồi đối thủ, Một khi đã như vậy, như vậy ta tựa hồ cũng muốn hơi chút nghiêm túc một chút, Linh Ngọc Công Chúa mặt cứng đờ, buộc nàng xuất kiếm, nàng phía trước thế nhưng không phải nghiêm túc, lúc này một đạo ngân, quang hiện lên, Linh Ngọc Công Chúa vội vàng trốn tránh, chính là từng sợi sợi tóc cứ như vậy rơi xuống, mặc thất nguyệt ra chiêu, nàng thế nhưng cái gì đều không cảm giác được. Lúc này một đạo lạnh băng hơi thở đánh úp lại, Linh Ngọc Công Chúa múa may kiếm ngăn cản. Chỉ bạc cùng Nguyễn Kiếm đan sen ở bên nhau, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, từng cây so sợi tóc còn muốn sợi mỏng tuyến, cùng một phen phiếm hàn quang mũi tên nhọn tư đánh vào cùng nhau, hai người tăng thêm. Lực đạo, mọi người đều cảm thấy kia hoàn mỹ sợi mỏng, muốn nứt ra rồi, mặc thất nguyệt, ta Nguyễn Kiếm chính là linh huyễn khí, ngươi cái này chỉ bạc, không phải đối thủ của ta, 12 cấp thánh vật chi lực, thêm chú ở nàng Nguyễn Kiếm phía trên. Sở thiên dực có chút nôn nóng, thế nhưng là linh huyên khí, thất nguyệt chịu đựng không nổi làm sao bây giờ, thất nguyệt kia một cái chỉ bạc là cái gì cấp bậc, thất nguyệt bảo bối cùng không ít, hơn nữa không phải giống nhau, có tiền, một cái linh huyên khí tuyệt đối không phải không có, phượng cảnh ánh mắt nhìn chằm chằm kia chỉ bạc, sau đó nói, nương tử kia một cái chỉ bạc, không phải linh huyên khí, không phải linh huyên khí, chẳng lẽ là bình thường huyên khí không thành. cái này phiền toái phượng cảnh điểm lắc lắc đầu nói ta cũng không biết là cái gì nương tử chỉ bạc đều là chính mình chế tạo vô luận cái gì đổi hắn đều có thể đủ nhìn ra cấp bậc tới chính là cái này chỉ bạc hắn thế nhưng cái gì đều nhìn không ra tới thật là kỳ quái sở thiên dực khẩn trương thời điểm phượng cảnh nói bất quá kia một cái nhuyễn kiếm đối với nương tử tới nói tuyệt đối là rác rưởi liền hắn đều nhìn không ra cấp bậc vũ khí Là một cái linh huyễn khí có thể động được sao, nương tử có được thần kỳ đồ vật càng ngày càng nhiều, trên người nàng bí ẩn cũng càng ngày càng khó giải, muốn ôm đến nương tử về, hắn muốn càng thêm nỗ lực mới được, oanh lưỡng đạo lực lượng, chạm vào nhau, hai cái xinh đẹp nữ nhân đều tách ra, lúc này bọn họ thấy được linh ngọc công chúa trong tay kiếm, thế nhưng tất tất tách ra, rơi xuống trên mặt đất, mọi người kinh ngạc vô cùng, kia chính là linh huyễn khí A. Không phải cái gì cải trắng củ cải, thế nhưng đã bị một cái chỉ bạc, biến thành như vậy, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, ở trong lòng nói, nhẹ nhẹ uy vũ, mà Linh Ngọc công chúa sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, này một phen nhuyễn, kiếm cực kỳ thích, hoa thật lớn công phu từ sư phó nơi đó muốn lại đây, lại không có nghĩ đến bị mặc thất nguyệt làm hỏng, Linh Ngọc công chúa sắc mặt thật không tốt, mà mặc thất nguyệt như cũ như vậy phong khinh vân đạm. Giống như vừa rồi kia một lần chiến đấu chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, linh ngọc công chúa thánh võ chi lực hao tổn không ít, chính là mặc thất nguyệt tinh thần tới cường đại hơn nữa tu luyện công, pháp nghịch thiên, hao tổn so chi linh ngọc công chúa. Nhỏ đi nhiều, sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, khổng lồ thánh võ chi lực giá trị ái một lần xuất động oanh hướng, về phía linh ngọc công chúa, linh ngọc công chúa một cái tránh né không kịp, bị thương thảm trọng. Bạch y chật vật, còn dính vào huyết ô, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, chọc người chiều mến, đã có không ít nam tử có chút không đành lòng, ở trong lòng thầm mắng mặc thất nguyệt xuống tay quá nặng, như vậy Mỹ nhân thế nhưng cũng bỏ được ra tay tàn nhẫn, Linh Ngọc Công Chúa bò, lên nói, ta là tuyệt đối sẽ không thua, nuốt Thiên Sư Vương, đi ra cho ta, lúc này Linh Ngọc Công Chúa trước mặt, xuất hiện vẫn luôn quái vật khổng lồ, màu vàng to lớn sư tử. Linh Ngọc Công Chúa kia nhỏ sinh thân mình đứng ở nó bên người, hoàn toàn là chân thật bản mỹ nữ cùng thú a. Mười 13 cấp ma thú nuốt thiên sư, thiên a, không nghĩ tới Linh Ngọc Công Chúa thế nhưng khê ước 13 cấp ma thú, tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, tiểu ngân tử nhô đầu ra, nói, 13 cấp ma thú thực ghê gớm sao, đại chủ nhân khê ước thú thấp nhất cấp đều là ngũ cấp thành thú đâu, giống loại này tiểu món lòng. Ta tùy tiện đều có thể giết chết, tiểu hy cười nói, đúng vậy đúng vậy, cùng mẫu thân đua ma thú, kia quả thực cùng tìm chết không thể nghi ngờ, sở thiên dực cùng phong giật hiên tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, có thể đem cao cấp ma thú tùy tay làm người, linh ngọc công chúa liền tính động động đầu óc đều có thể đủ tưởng được đến, thất nguyệt chỉ sợ có được cấp bậc không thấp ma thú, nhìn đến ma thú lên sân khấu, võ đường đường chủ ngây ngẩn cả người, linh ngọc công chúa. Này Linh Ngọc Công Chúa hỏi, tứ quốc tuyển chọn tái có thể sử dụng ma thú, ma thú cũng có thể đủ đại biểu thực lực của chính mình, đấu loại thượng cũng không có quy định không thể dùng, ta này không tính phạm quy đi, không tính, võ đường đường chủ trả lời, có thể khế ước ma thú người không nhiều lắm, hơn nữa như vậy chiến. Đấu xuất động ma thú, chỉ sợ sẽ nguy hiểm, được đến võ đường đường chủ đặng án lúc sau, Linh Ngọc Công Chúa không có cấp mặc thất nguyệt một chút xuyễn. Tức thời gian sau đó nói, nuốt thiên sư tử hống vừa ra chiêu chính là ma thú kỹ năng, ở kia tiếng hô dưới, mặc thất nguyệt liền tính là bất tử, cũng sẽ trọng thương. Dung trời động mà tiếng hô, làm cho cả luận võ đài đều chấn động lên, bọn họ đều cảm thấy một thế hệ luyện dược thiên tài, chỉ sợ cũng muôn ngã xuống, toàn bộ. Thời điểm mặc thất nguyệt lại đạm nhiên nỉ non, tiểu vân, người khác xuất động ma thú. ta không ra động thú thú chỉ sợ sẽ bị người khác cho rằng ta khinh thường nó cho nên ngươi ra tới bồi kia một con tiểu sư tử chơi chơi đi một đạo nho nhỏ trồn nhi ra tới lăng không chắn mặc thất nguyệt phía trước triển khai chính mình bảo hộ phòng ngự kỹ năng nhẹ nhàng bâng quơ đem kia một con nuốt thiên sư công kích toàn bộ đều chắn đi trở về oanh lại là một trận xương khói tràn ngập toàn bộ luận võ đài đã biến thành vô số màu đá vụn có thể thấy được chiến đấu là cỡ nào thảm thiết Bọn họ chừng lớn đôi mắt nhìn Tiểu Vân nói, này không phải sích vân trồn sao, thánh thú xích vân trồn, thiên a nguyên lai là thánh thú, khó trách đem 13 cấp ma thú công kích cấp chặn, quái vật khổng lồ nuốt thiên sư, cùng tiểu xảo là lướt xích vân trồn, thoạt nhìn hình thể cách xa khá lớn, chính là ma thú thực lực cũng không phải là xem hình thể, mà là, xem cấp bậc, mặc thất nguyệt hạ lệnh nói, Tiểu Vân, đem kia một con tiểu sư tử giải quyết rớt, Cùng tiểu kỳ cùng tiểu viên cầu ở bên nhau, tiểu vân làm thành thú Alexander, hiện giờ rốt cuộc có thiên lên sân khấu lúc, giải quyết một con 13 cấp ma thú chút lòng thành, nhìn tiểu vân vọt lại đây, nuốt thiên đại kinh, sau đó bắt đầu phản kích, hai chỉ thú thú tư đánh vào cùng nhau, vô dụng bao lâu, kia một con quái vật khổng lồ lại ngã xuống, tiểu vân hỏi, chủ nhân, này, một con sư tử, là lưu vẫn là chết, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, chết. Này một con 13 cấp ma thú chính là Linh Ngọc Công Chúa Cường Đại Trợ Lực, giết chết này một con sư tử là có thể đủ đoạn thứ nhất cánh tay, chính nàng đông tới cửa tới, nàng rất vui lòng giải quyết, tuân mệnh, chủ nhân, tiểu vân cười nói, mà lúc này Linh Ngọc Công Chúa kêu thảm thiết nói, không, này một con ma thú chính là sư phó hoa thật lớn công phu làm nàng khế ước, như thế nào có, thể làm mặc thất nguyệt cứ như vậy giết chết. Chính là Tiểu Vân chỉ nghe theo chính mình chủ nhân mệnh lệnh, đối với Linh Ngọc Công Chúa Thanh âm trực tiếp làm lơ, móng vuốt vừa động, nói, ngươi cũng không nên trách ta, muốn trách ngươi trách ngươi không có tìm cái chủ nhân tốt. Chủ nhân của ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta chủ nhân, cho nên cũng không thể lưu lại ngươi, nuốt thiên sư cũng tuyệt vọng, chính mình chủ nhân làm nhiều ít ác sự, nó lại không phải không, biết, hiện giờ báo ứng cuối cùng tới. Móng vuốt rơi xuống, nuốt thiên sư ngã xuống đất, khề ước liên hệ không thấy, lửa giận công tâm Linh Ngọc công chúa Nga xuống trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Linh Ngọc công chúa té xỉu trên mặt đất, không có bất luận cái gì sức chiến đấu lượng, trận này chiến đấu, đương nhiên là mặc thất nguyệt thắng lợi. Cường hán lực lượng, yêu nghiệt luyện dược thiên phú, hơn nữa còn có một con thánh thú, mặc thất nguyệt trở thành là á quốc sùng bái đối. Tượng, mà Linh Ngọc công chúa, lúc này chỉ là vận rủi bắt đầu. Thật vất vả dưỡng thương hảo tiếp tục tham gia thi đấu, nàng lại gặp sở thiên dực, tức khắc gian có chút ra đầu tê dại, sở thiên dực hiện tại mới thập cấp, so chi nàng kém hai cấp, chính là nàng vũ khí vũ khí bị mặc thất nguyệt hủy hoại, khê ước thú cũng là giống nhau, thực lực giảm đi, này đối với nàng tới nói là một hồi trận đánh ác liệt. Linh Ngọc Công Chúa đối mặt thất nguyệt hận cực kỳ, bất quá đã thua một, lần nàng không nghĩ thua. ai biết sở thiên dực ngay từ đầu liền triệu hồi Ra thụy thú kỳ lân tiểu diệu không cho nàng một chút phản ứng thời gian tiến công thất nguyệt đỉnh nhân chính là hắn đỉnh nhân vô luận đối phương là ai thông thiên bá vương thương súng thức thứ nhất cường hán sử bắn vừa ra linh ngọc công chúa lại một lần bi kịch bị nâng trở về trong hoàng cung chữa thương sở thiên dực thắng lợi đệ tam tràng thi đấu vừa thấy tới rồi một cái tuấn mỹ ôn hòa nam nhân linh ngọc công chúa sắc mặt lại càng thêm tối tăm để tam tràng địch nhân thế nhưng là phong giật hiên so sở thiên dực còn muốn khó chơi ra hỏa bất quá phong giật hiên so chi sở thiên dực ôn hòa rất nhiều hắn mở miệng nói linh ngọc công chúa thỉnh phong thiếu chủ, này một ván có thể hay không làm ta một lần dù sao mặc kệ ngươi là thua vẫn là thắng đều có thể thăng cấp làm hoàng thất công chúa nói như thế nói thật sự làm phong mỗ thất vọng ta sẽ Không nhận thua, công chúa chúng ta vẫn là tới đánh một hồi đi, người nam nhân này nhìn như ôn hòa lại vô tình đến cực điểm, một chút đều không thương hương tiếc ngọc, linh ngọc công chúa chỉ có thể đánh, chính là tỷ nhi liền sơn thân thể chiết cha tấn cùng trong lòng cha tấn, thực lực của nàng đại suy giảm. Cho dù phong giật hiên không có làm bạch hổ ra tới, linh ngọc công chúa lại một lần bại trận, sở thiên dực nói thầm, phong giật hiên thằng nhãi này như thế nào không có. Làm bạch hổ ra tơi xé nữ nhân này, mặc thất nguyệt trợn trắng mặt nói, ngươi cho rằng mỗi người đều sẽ giống ngươi giống nhau, đem chính mình toàn bộ thực lực bại lộ ra tới, phong giật hiên tất thắng không thể nghi ngờ, mà Linh Ngọc Công Chúa liên tục thua trận tam tràng thi đấu hoàn toàn bị loại trừ, lăn cút cho ta, hoàng cung bên trong, truyền ra tiếng gầm gừ, Linh Ngọc Công Chúa điên cuồng không thôi, từ trước đến nay tự phụ nàng như thế nào có thể tiếp thu? Chính mình mất đi đi tham gia tứ quốc tân tú tuyển chọn tái tư cách chuyện này, một cái minh hoàng sắc thân ảnh đi đến nói, Linh Ngọc không cần sinh khí, phụ hoàng sẽ nghĩ cách cho ngươi báo thù, Linh Ngọc thật sâu hô một hơi nói, mặc thất nguyệt rất mạnh, lại còn có có thành thú, không phải giống nhau khó đối phó, phụ hoàng thật sự có biện pháp. Linh Ngọc hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn chính mình phụ hoàng, ta liền tham gia tứ quốc tuyển chọn tái tư cách đều mất đi. Phụ hoàng vẫn là không cần vì ta, nhọc lòng, mặc thất nguyệt chính là, có thể làm chúng ta là á quốc danh dương tứ hải tốt nhất người được chọn, la hoàng sơ sơ nàng đầu nói, chỉ cần mặc thất nguyệt đã chết, mười cái danh ngạch liền thiếu một cái, ta có biện pháp làm ngươi trở thành người dự thi, tương đối mười cái danh ngạch đều đã định ra tới, hắn không thể đủ quang minh chính đại lấy quyền mưu tư, chính là nếu trong đó bất luận cái gì một cái tuyển thủ không cẩn thận đã. Chết, như vậy cần thiết bổ thượng này một cái chỗ trống chính là mặc thất nguyệt thực lực cường, không ai hồi sự nàng đối thủ, thực lực của nàng, không ngừng thập cấp. Tiến vào trước mười tên chúng ta hoàng gia kia hai người, không phải nàng đối thủ, căn bản là giết không được nàng, la hoàng hừ lạnh, kia hai người không thể, còn có khác người có thể, la hoàng ở nàng bên tai, nói thầm vài cái, lúc sau Linh Ngọc Công Chúa trên mặt hiện lên một tia vui mừng, ta phụ. Hoàng chính là La Á quốc người cầm quyền, Mặc Thất Nguyệt, ngươi cùng ta đấu, chú định sẽ chết không có chỗ chôn. Đấu loại cuối cùng một ngày, đó chính là bắt đầu trước 10 tên bài. Danh tái, phàm là đạt được đệ nhất danh tuyển thủ, đem có thể trở thành La Á quốc đại biểu đội trưởng, dẫn dắt bọn họ ở đi tham gia Tân Tu bắt lấy hảo thành tích. Đối với cái này, Mặc Thất Nguyệt hưng thu thiếu thiếu, nàng đối đội trưởng kia một vị trí một chút đều không thèm để ý, nếu ai thích. Tốt nhất chạy nhanh cầm đi, bất quá lại bị yêu cầu cần thiết tham gia, cho nên mặc thất nguyệt trình diện, ký thật cũng chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi, bởi vì trận đầu, liền gặp phong giật hiên, phong giật hiên còn không có chờ thi đấu tuyên bố bắt đầu liền nói, ta nhận thua, đúng lúc là trước 10 tên thi đấu, hắn gặp được thất nguyệt đều sẽ nhận thua, huống chi là cái này nho nhỏ bài, danh tái, mặc thất nguyệt cảm giác nói thực bất đắc dĩ, lúc này đây đấu. Loại, trừ bỏ cùng tiểu công chúa đánh một hồi bên ngoài, nàng liền không có chân chính đánh quá một hồi, kế tiếp, gặp được người đều là như thế, lúc này đây mặc thất nguyệt tiến vào tiền tam, tiến vào tiền tam có ba người, một cái là mặc thất nguyệt, một cái là phong giật hiên, một cái là hình như là hoàng thất đại biểu, đến nỗi sở thiên dực, cùng mặc thất nguyệt tưởng giống nhau, trực tiếp lên đài liền bỏ quyền, mà mặc thất nguyệt nhưng không ai cho nàng đầy đủ hết cơ hội. Lúc này võ đường đường chủ tuyên bố nói, tiền tam danh bài, danh cuối cùng trận chung kết trận đầu, mặc thất nguyệt đối hoàng câu, mặc thất nguyệt đi hướng trên đài, vốn dĩ chuẩn bị chờ đợi hắn cũng nhận thua, chính là thế nhưng không có, nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, một cái khác hoàng thất đại biểu nhìn thấy nàng liền nhận thua, mà vị này thi đấu bắt đầu, võ đường đường chủ tuyên bố nói, cái kia nam tử đi nhanh hướng đi trước nói, ngươi nhất định phải vì... thương tổn tiểu công chúa, chọc tiểu công chúa thương tâm, trả giá đại giới, hắn trong mắt hiện lên ý tứ sát khí, mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười, "Nga, như vậy cũng phải nhìn xem, ngươi có hay không bổn sự này? Thế nhưng là tới cấp linh ngọc tiểu công chúa báo thù, thật sự có điểm ý tứ." Lúc này cái này diện mạo bình phàm hoàng câu, thực lực của hắn đột nhiên bạo chứng lên, từ thập cấp trực tiếp nhảy tới rồi 13 cấp, mọi người kinh Hô, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, như thế nào từ thập cấp tới rồi mười ba cấp, hắn có phải hay không uống lộn thuốc, này có tính không phạm quy, võ đường đường chủ lắc lắc đầu nói, hắn không có dùng vi phạm quy định dược vật, thực lực của hắn là bình thường, cho nên không tính vi phạm quy định, mặc đại sư, ngươi nói có phải hay không như vậy, kỳ thật hắn cũng không hảo làm phán đoán, tương đối lập tức người này thực lực từ thập cấp tiêu tới rồi cùng hắn. Không sai biệt lắm, thật là lệnh người sai biệt, đối với dược vật hiểu biết, một cái luyện dược tông sư so với hắn muốn hiểu biết nhiều, Mạc Thất Nguyệt gật đầu nói, đúng vậy, hắn không có dùng dược vật, không tính phạm quy, không có dùng dược vật lại lợi hại như vậy, này trong đó có miêu nị, Mạc Thất Nguyệt ánh mắt dừng ở trước mắt người này trên mặt, thì ra là thế, Hoàng thượng đau lòng hắn tiểu nữ nhi, hiện giờ muốn ở chỗ này trí nàng vào chỗ chết, còn phái tới như vậy. Cao thủ, thật là hạ vốn gốc, nếu không có phạm quy, như vậy thì đấu bắt đầu, mặc thất nguyệt, chịu chết đi, hoàng câu giữ tợn nhìn về phía mặc thất nguyệt, ai nhận lấy cái chết còn nói không chừng đâu, mặc thất nguyệt hừ lạnh một thân, áo tím tung bay, tránh thoát hắn công kích, người này thực lực là 13 cấp đỉnh, chỉ sợ là la á quốc hoàng thất đòn sát thủ giống nhau tồn tại, cũng không biết là sống nhiều ít năm lão quái vật, hiện giờ thế nhưng trang nộn tới ngụy. trang thành người khác thi đấu, nàng kỳ thật có thể giáp mặt chọc thùng hắn làm hắn xuống sân khấu. chính là nàng lại không nghĩ từ bỏ lúc này đây khó được thực chiến cơ hội, cho nên làm bộ không biết. tương đối muốn tìm 13 cấp đỉnh cao thủ nhưng không dễ dàng a. mặc thất nguyệt theo gió vũ động, chậm rãi trên người nàng khí thế cũng biến cường đại rồi, không ở áp chế thực lực của chính mình, bại lộ nàng chân chính thực lực. như vậy thực lực một bại lộ ra tới, thật là kinh tâm động phách a. Mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm kia một cái màu tím thân ảnh, hận không thể đem nàng cấp nhìn chằm chằm xuyên, có lầm hay không am 13 cấp, hiện tại thiên tài, đều thích lập tức để cao dọa người sao, 13 cấp, 20 tuổi 13 cấp, hoàn toàn chính là yêu nghiệt, nàng ở thập cấp thời điểm liền đánh bại 12 cấp Linh Ngọc Công Chúa, hiện giờ tới rồi 13 cấp, thật là khủng bố nói tình trạng gì, hoàng câu trong mắt cũng hiện lên một, tia ngưng trọng. một cái thập cấp tu luyện giả là không có khả năng đánh bại tiểu công chúa hắn cũng đoán được mặc thất nguyệt đối thực lực có điều che giấu lại không có nghĩ đến nàng chân thật thực lực như vậy cường hãn tiểu công chúa thua không ngoan uổng a bất quá hắn chính là mười ba cấp đỉnh nửa cái chân muốn bước vào thánh võ hoàng giai người mà cái này tiểu nha đầu thoạt nhìn mới vừa tiến vào mười ba cấp không lâu muốn giết nàng hoàn thành nhiệm vụ không có nhiều ít khó đều Thật sự cho rằng ngươi có 13 cấp, ta liền không làm gì được ngươi sao, hắn cả người tràn ngập sát khí, khủng bố vô cùng, này tuyệt đối không phải một cái bình thường thanh niên có thể phát ra sát khí, sở thiên dực kinh hô, người này rất mạnh thực cổ quái, ta cùng hắn giao thủ quá một lần, thượng một lần rõ ràng không phải như thế, phong giật hiên cau mày, hắn trước kia thực lực, thật sự chỉ có thập cấp, không có một chút che giấu, hiện giờ thế nhưng... Tới rồi 13 cấp đỉnh, đương nhiên không bình thường, trên thế giới này trừ bỏ thất nguyệt, trước nay đều không có gặp qua có người thăng cấp có thể thăng như vậy hung mãnh, lúc này Phượng Cảnh lừa nhác nói, đương nhiên kỳ quái, người này hoàn toàn không phải nguyên lai like kia một cái, đến nỗi tuổi, chỉ sợ ít nhất có 200 tuổi đi, như vậy già nuôi ánh mắt, kia thất nguyệt làm sao bây giờ, đối mặt một cái so nàng đại gấp 10 lần người, thất nguyệt nhất định sẽ ăn không tiêu. Phượng cảnh cười nói, nương từ hiện tại thực lực, là thánh võ hoàng dưới thông sát A, ta tin tưởng nương Tử. phượng cảnh từ trong mà ngoại tản ra khiếp người khí chất, còn có chính là đối thất nguyệt tín nhiệm, sở thiên dực thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà phong giật hiên liếc hướng về phía phượng cảnh, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ, kinh địch, lúc này hoàng câu một cái hư ảnh vừa động, liền huy động này đại đao bổ về phía mặt thất nguyệt, sát khí tất lộ, thoát, khỏi ngươi giết người thời điểm. Trường điểm đôi mắt được không, ngươi như vậy đào ra trong mắt giết người, thật sự thực không có tiêu chuẩn đâu, mặc thất nguyệt hài hước cười nói, ngân quang chớp động chỉ bạc ra, sát phạt muôn vàng, ngăn cản ở hắn công kích, hơn nữa thoạt nhìn một chút đều không uổng kính bộ dáng, đột nhiên hắn cuồng tiêu nói, ngươi thật là một cái hiếm có thiên tài, bất quá tiếc nối chính là đắc tội không nên đắc tội người, bất quá ngươi xó tưởng, tượng bên trong phải cường hãn. Cũng cho ta nhiều một ít hứng thú, ta sẽ làm ngươi chết thống khoái một chút. Hắn lực lượng bạo trướng, huy động đại đao đối mặc thất nguyệt theo đuổi không bỏ, đúng lúc thấy được mặc thất nguyệt lợi hại, hắn cũng chút nào không đem mặc thất nguyệt để vào mắt, cho ta đi tìm chết đi. Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang nói, thiên ti vạn lũ, chết chính là ngươi, lão gia hỏa, đại đao hồn hậu vô cùng, chỉ bạc hàn quang. Lạnh thấu xương, bọn họ mang theo lực lượng cường đại chạm vào nhau, ầm ầm ầm vài tiếng vang lớn, này một cái luận võ đải cung tao ương, lúc này hoàng câu đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy tới không trung huy kiếm từ không trung đánh xuống, mặc thất nguyệt hô, tiểu vân, mặt trên dao cho ngươi, một cái tiểu xảo vật nhỏ toát ra, một đạo huyền sắc cái chắn chặn hắn công kích, mà lúc này một đạo lạnh lẽo sát khí chuyển đến, thiên ti sát cho ta diệt, sở hữu chỉ bạc. đều nhằm phía hoàng câu hoàng câu cảm giác nói nguy hiểm vội vàng trốn tránh phanh, phanh phanh phanh thân thể hắn quăng đi ra ngoài tới rồi lôi đài bên cạnh mới dừng lại tới hắn bò lên lau bên miệng máu tươi cười nói xem ra ta còn là xem nhẹ ngươi lúc này đây ta muốn toàn lực ứng phó hoàng câu cơ bắp bạo trướng lên trên người quần áo nơi nơi đều nứt ra rồi giống như tia chớp giống nhau nhằm phía mặc thất nguyệt mà mặc thất nguyệt cùng tiểu vân chủ tớ hai cũng quyền lợi đón đánh hoa đùng bang đan sen thanh âm không dứt bên tai một tí một hoàng hai cái thân ảnh cũng không biết giao thủ nhiều ít cái qua lại hợp đây là mười ba cấp cao thủ đỉnh quyết đấu mọi người đều ngừng thở nhìn chằm chằm một màn này sở thiên dực nói cái này lão bất tử gian lận thất nguyệt nên làm tiểu kỳ cùng cái kia viên cầu ra tới nháy mắt nháy mắt hạ gục chồn cái này lão bất tử nào dùng đến như vậy lao lực a phượng cảnh lười biếng nói nếu Là các ngươi thực lực còn có thể xem, có thể tới 13 cấp, nương tử cũng sẽ không tìm cái lão bất tử luyện tập. Sở thiên dực há to miệng nói, luyện tập, thất nguyệt thế nhưng là đánh cái này chú ý. Phong giật hiên nhìn về phía kia một cái màu tím thân ảnh, bọn họ chi gian vẫn là có tranh lệch, đúng lúc là hơn nữa tiểu bạch. Xem ra hắn nhanh hơn tốc đều đuổi kịp nàng nện bước mới được. Đá lấy lửa điện quang chi gian, hai người rốt cuộc tách ra, lúc này hoàng câu múa may. Đại đao, kia một phen đại đao biến thành ngàn vạn đi sát hướng về phía mặc thất nguyệt, tiểu nha đầu, ngươi ngày chết tới rồi, này nhất chiêu thật là khủng khiếp a, ta chạm xa như vậy đều phải chịu không nổi, mọi người đàn đều sau này lui, cái này mặc đại sư chỉ sợ có nguy hiểm, phượng cảnh nắm tay nắm chặt, nương tử ở mười mấy như vậy, cao thủ vây quanh hạ đều có thể đủ kiên trì lâu như vậy, một cái đối với nàng tới nói là chút lòng thành, chính là nhìn đến tình huống. Như vậy, thắn vẫn là nhịn không được tin thắt lại, người khác cũng giống nhau lo lắng miêu tả thất nguyệt, ánh mắt gắt gao đi theo này kia một bóng hình, mà mặc thất nguyệt ở vào kia nguy hiểm trung tâm, đạm nhiên ra tay, trói mắt màu bạc quang mang hiện lên, người bức ta ra này nhất chiêu, cũng thực không tồi, vạn sinh tịnh, ngân quang hiện lên, hết thảy đều biến thành yên tĩnh, lạnh băng xâm hàn, coi rẻ hết thảy, đây là mặc thất nguyệt sở phát ra khí chất, cũng là chỉ. Bạc phát ra, kia thoạt nhìn lợi hại vô cùng mấy ngàn cây đại đao cũng chỉ có thể ở như vậy quang mang hạ run rẩy. nếu là giống nhau linh huyên khí, nhất chiêu vạn sinh tịnh căn bản là vô pháp dùng ra lực lượng như vậy, chính là nhẹ nhẹ bất đồng, nó là trí tôn sinh mệnh huyên khí. Phượng cảnh gắt gao nhìn trầm chầm, chầm kia ngàn vạn điều sợi mỏng, hắn thậm chí cảm giác nói nơi đó mặt có một cái cao ngạo linh hồn, này một cái vũ khí cấp bậc, chỉ sợ sẽ vượt quá hắn tưởng tượng. sở thiên dực nói thầm, thất nguyệt sinh mệnh thời điểm thay đổi một cái chỉ bạc, cái này hào cường hán hảo khí phách a. tuy rằng tương tự, chính là trường mặt đều có thể đủ cảng thụ được đến. lúc này chỉ bạc cùng trước kia có bao nhiêu đại bất đồng, a lúc này một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngân quang chậm rãi biến mất, phanh một tiếng hoàng câu ngã xuống trên mặt đất, trên người vô số đạo vết máu đều phải đem hắn cấp chia làm mảnh nhỏ, hắn chừng lớn đôi mắt. Nằm ở trên mặt đất, thật giọng nỉ non, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, mặc thất nguyệt đi tới hắn bên người nói, lão ra hỏa, cảm giác như thế nào, hắn càng thêm không thể tưởng tượng nhìn về phía mặc thất nguyệt, ngươi ngươi thế nhưng biết, ngươi rõ ràng biết, vì cái gì muốn đánh với ta, mặc thất nguyệt ta cười nói, thật vất vả đưa tới cửa tới thịt bia ngắm, ta vì cái gì muốn cự tuyệt, phốc lời này vừa ra, khi hắn. Học máu ba thước ngân quang chợt lóe từ trên cổ hắn xẹt qua hắn hoàn toàn ngắn hạn một lúc sau một đạo ngân quang từ trên mặt hắn xẹt qua mặc thất nguyệt vừa động một chương da mặt đã bị mặc thất nguyệt cấp xé rách xuống dưới lộ ra chính là một chương giả nua mặt lúc này mọi người đều mở to hai mắt nhìn thiên a cái này cao thủ thế nhưng là một cái hàng giả như vậy thi đấu như thế nào sẽ xuất hiện hàng giả này rốt cuộc là chuyện như thế nào Người này hình như là hoàng thất, chẳng lẽ là mọi người sức tưởng tượng là cường đại, dù sao tuyệt đối cùng hoàng thất thoát không được quan hệ chính là, mặc thất nguyệt lại một lần uy vũ thắng trận này thi đấu, làm càng nhiều người đối nàng sùng bái không thôi, thật sự là quá viêu hãn, liền một cái tuổi như vậy đại hàng giả, đều đánh bại, hơn nữa kia cuối cùng nhất chiêu, thật là khủng khiếp, liền giống như thần nữ giống nhau lóa mắt. Võ đường đường chủ cũng sai biệt vô cùng, lập tức an, bài người tốt đi xử lý chuyện này, chuyện này đề cập người địa vị nhưng không thấp, không phải hắn có thể quyết định, cần thiết xin chỉ thị bệ hạ mới được, hắn tuyên bố nói, trận này thi đấu, mặc thất nguyệt thắng lợi, lúc này hắn trên chán mạo hiểm mồ hôi lạnh, chính hắn tự hỏi, nếu là kia nhất chiêu phải đối phó chính là chính mình, chính mình còn có thể hay không hảo hảo đứng ở chỗ này? Cái này mặc thất nguyệt chẳng những là một cái luyện dược tông sư, hơn nữa vẫn là một. Cái tuyệt thế cường giả, tuyệt đối không thể đủ đắc tội. Bởi vì người này đã chết, hơn nữa phạm quy, trực tiếp bị loại trừ. Tiền tam danh cũng chỉ dư lại mặc thất nguyệt còn có phong giật hiên, đường chủ tuyên bố nói, cuối cùng một hồi cuối cùng tuyệt đại. Phong giật hiên đối mặc thất nguyệt, ngay sau đó nàng vừa mới nói xong, hai thanh âm đồng thời truyền đến, ta bỏ quyền, ta nhận thua. Đường chủ đều trợn tròn mắt, gặp qua không ít không chiết thủ đoạn muốn thắng thi, đấu người, chính là không có gặp qua tranh nhau cướp nhận thua à, này hai người đều nhận thua, hắn lập tức không hảo làm phán quyết, lúc này mặc thất nguyệt nói, ta vừa rồi một hồi chiến đấu tiêu hao khá lớn, phải thua không thể nghi ngờ, phong giật hiên cũng không cam lòng lạc hậu nói, vừa rồi thất nguyệt chiến đấu tất cả mọi người đều thấy được, ta tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Cái này hai người đều không thoái nhượng, lúc này võ đường đường chủ chỉ có thể tuyên bố nói, mặc thất nguyệt cùng phong giật hiên, cùng đứng hàng đệ nhất, mặc thất nguyệt nói, cùng đứng hàng đệ nhất, như vậy đội trưởng là ai, đầy mặt ghét bỏ, nàng thật sự không nghĩ đương đội trưởng, mặc thất nguyệt suy nghĩ phong giật hiên cũng đã nhìn ra, bất đắc dị nói, nếu thất nguyệt không nghĩ đương, như vậy từ ta tới thì tốt rồi, sẽ không làm ngươi lo lắng. lúc sau đem thi đấu sự tình lộng sau khi xong lúc này đây đấu loại liền hạ màn kế tiếp chính là chờ đợi thần điện tuyên bố tứ quốc bên trong tuyển ra cái kia quốc gia làm tứ quốc tân tú tuyển chọn tái thi đấu địa điểm kế tiếp mới là chân chính tuyển chọn tái xử lý sau khi xong hết thảy đều trần ai lạc định chính là này hết thảy hoàng cung bên trong lại nhấc lên hiên nhiên đạn sóng cái gì hộ quốc trưởng lão bị mặc thất nguyệt giết cái gì Mặc thất nguyệt thế nhưng có 13 cấp thực lực, đáng chết mặc thất nguyệt thế nhưng liền hộ quốc đại trưởng lão cũng giám sát, chính là đây là hộ quốc đại trưởng lão dịch dung đi tham gia thi đấu, mặc thất nguyệt căn bản là không biết, chính là tưởng cấp mặc thất nguyệt định tội, đều tìm không thấy lấy cớ, mà Linh Ngọc công chúa sắc mặt cùng âm tình bất định, nàng tu luyện nói 12 cấp đã là dùng không tầm thường biện pháp, chính là mặc thất nguyệt thế nhưng tu luyện nói 13 cấp, sao có thể? Nàng không tin, nàng tuyệt đối kiêng rẻ tin tưởng, chính là đương nàng thấy được hộ quốc đại, trưởng lão thi thể thời điểm, lại không thể không tin tưởng, nàng trong mắt hiện lên âm độc chi sắc, mặc thất nguyệt nữ nhân này tuyệt đối không thể lưu, nàng viết xuống tới một phong thơ, làm người tặng đi ra ngoài, mặc thất nguyệt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì thi đấu thời gian địa điểm toàn bộ đều không có định ra tới, cho nên mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh bọn họ. Cũng không thể trước sẽ là Á Quốc, Phong cảnh gần nhất thoạt nhìn thực nhàn, Mỗi ngày bồi thê, Nhi, Vui sướng tựa thần tiên, Làm sở thiên dực khí nghiến răng nghiến lợi, Phong giật hiên bắt đầu bán mạng tu luyện, Bất quá an tĩnh nhật tử còn không có quá mấy ngày, Đột nhiên liền truyền đến một cái kinh thiên động địa tin tức, Chiến vương bị đâm, Ở cái này la kinh, Thế nhưng có người dám ám sát chiến vương, Nghe nói là địch quốc thích khách, Cũng có người nói chiến vương đắc tội người nào, Bất quá chiến vương bị ám sát, lại là thiết tranh tranh sự thật, nghe thầy cái, này tin tức thời điểm sở thiên dực sắc mặt tái nhợt chạy trở về, mặc thất nguyệt đương nhiên cũng không có trần chờ đuổi theo, chiến vương bị ám sát, khi thế nàng nhất hoài nghi chỉ có một người, đó chính là La Hoàng, chỉ sợ là La Hoàng, nhìn đến chiến vương thân thể càng ngày càng tốt nhịn không được muốn động thủ, nào đó người chính là như vậy tìm đường chết, La Hoàng thực lo lắng cho mình Hoàng đệ. Đem sở hữu ngự y đều phái lại đây, mặc thất nguyệt một vọt vào đi liền nói, các ngươi toàn bộ đều cút cho ta đi ra ngoài, hoàng đế phái lại đây người, như thế nào sẽ đáng tin cậy, vạn nhất ngầm hạ độc kia càng là phiền toái. này đó ngự y phấn nộ nhìn về phía cái này xông qua tới nữ tử, đương thấy rõ ràng nàng mặt thời điểm toàn bộ đều câm miệng, tức giận nhưng không dám nói, nguyên lai là mặc đại sư A, mặc đại sư ngươi luyện thỉnh, mặc thất nguyệt vọt đi vào. Chiến vương không có đã chịu nhiều ít ngoại thương, chính là một phen mạch nàng liền, cảm giác nói nội thương thực trọng, ngũ tạng lục phủ đều đã chịu nghiêm trọng bị thương, đối phương là quyết tâm muốn hắn mạnh, quả thực là tàn nhân đến cực điểm, sở thiên dực hỏi, thất nguyệt, ta phụ vương như thế nào, mặc thất nguyệt lấy ra một loạt ngân châm nói, ta sẽ không làm bá phụ có việc, các ngươi toàn bộ đều canh giữ ở bên ngoài. không cho bất luận kẻ nào tiến vào, mấy cái ngân châm rơi vào rồi hắn huyệt đạo, ổn định hắn bệnh tình, sau đó chậm rãi chuyển, động, làm xong này hết thảy mặc thất nguyệt đầy mặt mồ hôi, kế tiếp xoát xoát xoát viết xuống một cái dược đơn nói, cho ta đi bán, không có đi trong hoàng cung lấy, có thoa ngoài ra còn cậu ốm thuốc luyện đan, cho dù là hoàng đế động tay, vì duy trì hắn hiền quân hòa hảo ca ca hình tượng, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt yêu cầu này, hảo Quả nhiên này tin tức một truyền tới Hoàng cung, La Hoàng liền tức giận vô cùng, đáng chết mặc thất nguyệt, liền sẽ hư ta chuyện tốt. Phụ Hoàng nóng vội, có mặc thất nguyệt ở muốn sát chiến vương, có điểm khó a, hắn dù sao cũng là một cái luyện dược tông sư, Linh Ngọc công chúa nhẹ giọng mở miệng nói, lúc này nàng trở nên an tĩnh không thôi, luyện dược tông sư lại như thế nào, luyện dược tông sư có thể tức chết hồi sinh sao, La Hoàng cả giận nói. nàng làm cứu, khiến cho nàng đi cứu, nếu cứu không sống, ta khiến cho nàng trên lưng một cái mưu hại thân vương tội danh, liền tính nàng la luyện dược sư, cũng khó thoát vừa chết, thủ hạ hồi báo nói chiến vương như vậy thương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên hắn không tin mặc thất nguyệt có thể cứu đến sống chiến vương, cho nên một gia gia quý báu dược liệu hương chiến vương phủ ly đưa, biểu hiện chính mình là cỡ nào quan tâm hắn cái kia hoàng đệ. Là hoàng càng là khác thường, khiến cho mặc thất nguyệt xác định lúc này đây, ám sát chủ mưu mười có tám chín chính là cái này hoàng đệ bệ hạ, mặc thất nguyệt phân hảo dược, liệu đối sở thiên dực nói, này đó ngươi tự mình giám sát ngao hảo, còn có này đó đưa đi chế thành dược cao, cái này là dùng để ngao thành nước nóng để tắm, ngươi phải cho ta trường điểm tâm mắt, này đó chính là liên quan đến đến ngươi phụ vương mệnh, mặc thất nguyệt dặn dò nói. Lúc này sở thiên dực ánh mắt trở nên đen nhánh vô cùng, sau đó thận trọng gật gật đầu nói, nhất định, sở thiên dực ở trưởng thành, chính là này một đường trưởng thành trả giá tới đại giới, cũng là không nhỏ, kế tiếp mặc thất nguyệt bắt đầu luyện chế đan dược, đó là một loại thực ôn hòa chữa trị đan dược, cấp bậc tuy rằng không hảo lại là hiện tại ổn định bệnh tình cực kỳ yêu cầu, nửa canh giờ một viên, đan dược quần cuộn không ngừng cấp chiến vương ăn xong, kế tiếp là chén thuốc. sau đó đó là tắm gội, kế tiếp trên người đắp thượng một tầng thuốc mỡ, nàng cảm tạ thần thư thần kỳ chỗ, nói cách khác căn bản là không có cách nào đem chiến vương tử tử môn quan kéo, trở về, kế tiếp mặc thất nguyệt luyện chế tin đan dược, cấp chiến vương ăn đi xuống, làm xong này hết thảy lúc sau, mặc thất nguyệt đi ra ngoài nói, chiến vương, ta cứu không trở lại, sở thiên dực nghe xong, đột nhiên cảm giác được một trận choáng váng, Trước mắt đen nhánh một mảnh, có một loại đứng không vững cảm giác, sau đó khó coi cười nói, thất nguyệt, ngươi là gạt ta đúng hay không, không cần cùng ta khai loại này vui đùa được không, ta trái tim nhỏ thật sự không, chịu nổi, thân thể hắn lung lay, mong đợi nhìn mặc thất nguyệt, hy vọng mặc thất nguyệt tới nói cho hắn, này hết thảy chỉ là nói dỡn mà thôi, không phải thật sự, mặc thất nguyệt nói, sở thiên dực. Ngươi cho rằng ta sẽ lấy chuyện như vậy nói dỡn sao, sở thiên dực nao nao, hoàn toàn trầm mặc, lúc sau hắn nói cái gì đều không có nói, vọt đi vào xem chiến vương, lúc này chiến vương an tường như là ngủ rồi giống nhau, chính là tìm tòi hơi thở, lại không có một chút động tĩnh. Phụ vương sở thiên dực bi thương quát, làm nghe bi thương không thôi, chiến vương ly thế tin tức khiếp sợ chiều dã. hơn nữa là Á Quốc cũng bộc phát ra một cái khiếp sợ tin tức. đó chính là luyện dược tông sư mặc thất nguyệt độc hại chiến vương tương đối chiến vương ly thế trước chỉ có mặc thất nguyệt ở hắn bên người nàng chẳng những không có cứu trị chiến vương lại còn có tùy thời đối chiến vương hạ độc mới đưa đến chiến vương thân chết tội không thể tha như thế luyện dược tông sư tuy rằng khó được chính là la hoàng bởi vì đau lòng chính mình hoàng đệ không thể không đối mặt thất nguyệt đau hạ sát thủ một hồi long trọng tuyển chọn trọn tái sau khi chấm dứt Thế nhưng nhắc lên như vậy huyết vũ tinh phong, la Á Quốc rất nhiều người đều không tin là mặc thất nguyệt làm, chính là từng cái sự tình bãi ở trước mặt, hoàng đế đã ra tay, sở thiên dực vừa được đến tin tức biến hoàn toàn hoảng loạn, sau đó nói, thất nguyệt, ngươi nhanh lên đi, ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối tin tưởng ngươi, kia một cái hướng, động ăn chơi chắc táng thiếu niên, lúc này lại muốn gánh khởi toàn bộ trạm vương phủ gánh nặng, vô luận bên ngoài lời đồn nói cỡ nào chân thật. Hắn đều tin tưởng này thất nguyệt, mặc thất nguyệt bắt tay đã ở trên vai hắn nói, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm, bất quá hiện tại ta sẽ hoang vu thành. tái kiến, mặc thất nguyệt mang theo tiểu hy còn có phượng cảnh một nhà ba người nhanh chóng, rời đi La Kinh, La Kinh tường thành phía trên một cái màu trắng thân ảnh đứng thẳng ở nải thượng, thất nguyệt, một đường cẩn thận, xe ngựa bên trong, phượng cảnh khẽ cười nói, nương tử, ngươi này một bàn cờ cục. Biến chuyển thật sự là quá nhanh một chút, vi phu còn không có chuẩn bị sẵn sàng, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mạc cười lạnh, có người gấp không chờ nổi tìm đường chết, như vậy ta liền kết thúc quạt gió thêm củi một chút, này một đường hẳn là sẽ thực. Không bình tĩnh, các ngươi cần phải đánh lên tinh thần tới mới được, đây là đương nhiên, phượng cảnh lười biếng ôm trầm chính mình thế nhi, có thể rời xa kia hai cái chướng mặt nam nhân cũng không tồi. Lúc này đột nhiên chuyển đến một cổ lạnh băng hơi thở, vô số ám khí thổi quét mà đến, giống như mưa phùn giống nhau nhằm phía bọn họ xe ngựa, phượng cảnh ôm bọn họ từ xe ngựa bên trong bay đi ra ngoài, vô số ám khí toàn bộ đều bị chắn bên ngoài, mấy cái màu đen thân ảnh lóe, ra tới, là sát thủ, chuyên nghiệp sát thủ, hơn nữa biết rõ mặc thất nguyệt thực lực, này đó phái tới sát thủ chính là đều là thuần một sắc 13 cấp A. Ám khí, vũ khí, một vòng luân công kích, phảng phất đối với phượng cảnh không có một chút tác dụng, La hoàng tính kế hết thảy, chính là lại tính sót một cái thực lực sâu không lường được phượng cảnh, có phượng cảnh ở, tương đương mặc thất nguyệt có một khối công đều bị phá tấm chắn, vô luận phái tới thế nào cao thủ, muốn giết, chết mặc thất nguyệt, quả thực là nằm mơ, phượng cảnh, ngươi bảo vệ tốt tiểu hy, những người này liền giao cho ta đi, nương tử. Ta là phu quân của ngươi, bảo hộ các ngươi hai người, là hẳn là, lúc này đây phượng cảnh vô cùng cường ngạnh, một người đối phó sở hữu sát thủ, mặc thất nguyệt chỉ có thể nhịn xuống tới không có động thủ, dọc theo đường đi đuổi giết không ngừng, chính là mặc thất nguyệt nên như thế nào ăn liền như thế nào ăn, nên sao ngủ liền như thế nào ngủ, hoàn toàn không có bị đuổi giết sở quấy nhiễu, này hết thảy đều bị phượng cảnh xử lý sạch sẽ, mà bọn họ rốt cuộc về tới hoang vu thành bên trong. hoang vu thành người hoan hô nói thành chủ đã trở lại thiếu chủ đã trở lại không ai hoan hô phượng cảnh đã trở lại phượng cảnh ai oán nhìn về phía mặc thất nguyệt nói nương tử ngươi chừng nào thì cho ta một cái danh phận a mặc thất nguyệt mặt cứng đờ mà tiểu hy cười ha hả nói cha yên tâm đi danh phận sẽ có đệ đệ tiểu muội muội sẽ có phượng cảnh yêu nghiệt cười cũng là Tiến vào hoang vu thành bên trong sát thủ rốt cuộc vô pháp tiềm nhập, đây chính là đem la hoàng cấp khí hôn mê, hắn dùng bọn họ sát thủ tổ chức gần như hai phần ba cao thủ, lại không có đem mặc thất nguyệt cấp giết chết. Cái này mặc thất nguyệt thế nhưng khủng bố đến loại tình trạng này, bất quá bởi vì lời đồn, mặc thất nguyệt chỉ sợ sẽ tránh ở hoang vu thành không dám ra tới, như vậy khiến cho nàng kéo dài hơi, tàn một đoạn nhật tử đi, cha tiểu hy hai mắt nước mắt lưng chồng nhìn phượng cảnh. Sự tình gì, Phượng Cảnh hỏi, cha nêu tới, như vậy có thể hay không giúp Tiểu Hy xử lý một chút sự tình a? cái này đương nhiên không có vấn đề, bảo bối nhi tự yêu cầu, hắn luôn luôn là sẽ không cự tuyệt, chính là đương nhìn đến hoang vu thành một loạt chướng mục còn có chuyện thời điểm, Phượng Cảnh mặt tức khắc gian liền đen, hắn thật vất vả mới có thể cùng nương tử hưởng thụ hai người, thời gian như thế nào có thể xử lý những việc này đâu. Chính là Tiểu Hy lại giảo hoạt cười, cha, ngươi trước đáp ứng ta Nga, phượng cảnh hiện giờ mới biết được chính mình bị nhi tử cấp tính kế, sau đó cùng nhi tử bán mạng công tác, Tiểu Hy, này đó như thế nào đều làm ngươi làm, Tiểu Hy nói, mẫu thân nói ta là tương lai thành chủ, cho nên muốn trước thích ứng này đó lượng công việc, vì thế toàn bộ quăng cho ta, kỳ thật đây là mẫu thân vì chính mình lười biếng tìm lấy, cớ, mà hắn không đành lòng dung túng. Kết quả khổ hắn, phượng cảnh đầy mặt thắc tuyến, thật là làm khó nhi tử, vì thế phụ tử hai như là anh em cùng cảnh ngộ giống nhau bắt đầu công tác, thật vất vả làm xong rồi hoang vu thành động lại xuống dưới công tác phượng cảnh, ôm mặc thất nguyệt nói, nương tử, ngươi mới trở về, như thế nào lại phải đi về, cái kia tiểu tử chết sống, khí thế cùng chúng ta không có bao lớn quan hệ a hắn còn không phải giống nhau tung tăng nhảy, nhót, mặc thất nguyệt nói. Lúc này La Hoàng đã đem lực chú ý từ ta trên người rời đi, đương nhiên là nên ta trở về lúc, trò chơi môn chính thức bắt đầu rồi, một khi mặc Thất Nguyệt quyết định sự tình, mười con ngựa đều kéo không trở lại, phượng cảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể liều mình bồi quân tử, ta cũng phải đi, Tiểu Hy đột nhiên hét lên, Tiểu Hy chính là phải làm kiên cố hậu thuẫn đâu, cho nên liền canh giữ ở hoang vu thành hảo. mặc Thất Nguyệt sờ sờ Tiểu Hy đầu, nói. rốt cuộc mang theo một cái tiểu hài tử làm như vậy đại nghịch bất đạo sự tình có chút thấy được a tiểu hy bất đắc dĩ chỉ có thể cúi đầu nói mẫu thân muốn nhanh lên trở về ta sẽ làm tốt hết thảy chuẩn bị ngày này hoang vu thành một cái thương đội rời đi thương đội bên trong có một đôi khí chất cường đại bất quá dung mạo lại bình phàm người hai người kia đó là dịch dung quá mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh thương đội còn không có rời đi hoang vu thành không Lâu, đột nhiên vẫn luôn hùng ưng phi rơi xuống ở phượng cảnh, cánh tay phía trên chuyển đến một phong thơ, phượng cảnh sắc mặt sâm hàn vô cùng, mặc thất nguyệt liếc qua kia tin thượng nội dung nói, bảy đại gia tộc cùng thần điện có dị độc, sau đó, dù sao chính là cầu bọn họ chủ tử trở về, nàng mở miệng nói, phượng cảnh, ngươi ra tới cũng là vì tìm Thánh Linh Thủy, Thánh Linh Thủy sớm đã tìm được rồi, ứng vì đại tái sự tình hôn sự mặc cạn, ngươi cũng không thể giống ta. Giống nhau đương phủi tay trưởng quầy a ta có thể đương phủi tay trưởng quầy đó là bởi vì ta có nhi tử, ngươi nhưng không giống nhau, phượng cảnh cười nói, nương tử ngươi đây là nhắc nhở ta, con của ngươi cũng là ta nhi tử, tiểu hy như vậy có khả năng, như vậy mặc thất nguyệt vội vàng ôm lây hắn nói, nhi tử là của ta, ngươi nhưng không chuẩn đánh tiểu hy chủ ý, bằng không ta sẽ cùng ngươi liều mạng, chính mình nhi tử cực cực khổ khổ nuôi lớn, cũng chỉ có nàng. Nô dịch phân, liền tính là hắn lão tử cũng không thành, phượng cảnh bất đắc dĩ nói, ân ân, ta không đánh tiểu hy chủ ý, bất quá nương tử có phải hay không lại cho ta một cái nhi tử, chia sẻ một chút phượng thương các sự tình a. bởi vì cùng tiểu hy cùng nhau xử lý hoang vu thành sự vụ, hắn đã thân thiết nhận thức đến có cái thiên tài nhi tử là cỡ nào bớt việc, mặc thất nguyệt mặt đỏ lên, ngươi thế nhưng đánh như vậy chủ ý. Bất quá nàng cúi đầu, đại hôn lúc sau, vẫn là, có khả năng, phượng cảnh mặt mày hớn hở lên, ở mặc thất nguyệt trên má trộm một cái hương nói, ta chờ, nương tử, là á quốc sự tình, thật sự không cần ta lưu lại hỗ trợ sao, mặc thất nguyệt cười nói, ngươi cho rằng cái kia lão bất tử sẽ là đối thủ của ta sao, ta chính là rơi xuống mấy viên quan trọng ám cờ, hơn nữa không cần xem thường luyện dược tông sư lực ảnh hưởng. Lúc này đây tuyệt đối không có vấn đề, mặc tín nguyệt tự tin vô cùng, như vậy ta liền chờ nương tử, tin tức tốt, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, ân, phượng cảnh rời đi đội ngũ, mà mặc thất nguyệt cũng đi theo thương đội lại một lần về tới La Kinh bên trong, ở đêm khó ngủ khách điểm cấp trụ hạ, ngày mai mới là đi gặp sở thiên dực thời điểm, hôm nay lặn lội đường xa, khiến cho nàng hào hảo nghỉ ngơi cả đêm lại nói, mặc thất nguyệt ở nghỉ ngơi. Đột nhiên cảm giác nói một trận mùi máu tươi truyền vào nàng sân bên trong, một cái bóng đen rơi xuống, mặc thất nguyệt thân hình, chợt lóe sau đó xông ra ngoài đi bắt nảy một người, người kia thực lực cường hãn, thực mau biến ra tay, mà mặc thất nguyệt liền thấy được một chương người qua đường giáp mặt, chính là kia một đôi tràn ngập lạnh lẽo hai tròng mắt, làm mặc thất nguyệt nhận ra thân phận của hắn tới, lãnh nữ nhân nghe được thanh âm này, lãnh cũng nhận ra mặc thất nguyệt. Lúc này mấy cái hắc y nhân lóe nhập, những người này đều là sát thủ, chỉ sợ là tới đuổi giết lãnh, mặc thất nguyệt chỉ, bạc chất động, chỉ nghe được, phanh phanh phanh vài tiếng, kia mấy cái hắc y nhân liền rơi xuống đất, mặc thất nguyệt đem hơi thở càng ngày càng suy yếu lãnh kéo dài tới phòng bên trong, nhìn đến bị thương pha trọng nàng phun phun lấy làm kỳ nói, lãnh, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, thế nhưng bị thương như vậy trọng, đã tới rồi thành võ hoàng dai hắn. Rốt cuộc là người nào mới có thể đem nàng thương thành như vậy, hơn nữa hắn con mặc thất nguyệt sắc mặt, lạnh lùng, nghiêm túc nói, ngươi chúng độc, hơn nữa không phải giống nhau độc đâu, rõ ràng là một chương bình thường mặt, chính là kia tươi cười lại cười đến làm người choáng váng, cái này làm cho lãnh có một loại thật không tốt cảm giác, lãnh hơi hơi nhấp môi, lúc sau thình lình nói một câu nói, cứu ta, nữ nhân này độc dược không ít, nếu nàng nói như vậy, như vậy tuyệt đối có thể giải độc. Muốn ta cứu mạng, kia đương nhiên là muốn trả giá đại giới, mặc thất nguyệt, cười nói, tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền nói thẳng đi, nữ nhân này yêu tiền, hắn lại không phải không biết, muốn nàng ra tay cứu hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ xuất huyết nhiều, mặc thất nguyệt tả cười nói, lãnh, ngươi cũng theo ta không lâu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hiện tại tiền, ta không thiếu, ta chỉ thiếu ngươi sao, giống như xem bảo bối vừa thấy nhìn lãnh. Làm lãnh nhịn không được đánh một cái dùng mình, nữ nhân này thế nhưng muốn, hắn vội vàng nói, không có, khả năng, thật vất vả bị nô dịch nửa năm khôi phục tự do thân, hắn mới không cần tiếp tục chôn vùi trồn chính mình, mặc thất nguyệt ý cười doanh doanh, không đáp ứng a như vậy ta cùng ngươi giảng một cái chuyện xưa đi, lãnh hồ nghi đánh giá mặc thất nguyệt, cái này đầy mình ý nghĩ sâu nữ nhân lại muốn đánh cái gì chú ý. Kể chuyện xưa, hắn mới không được hắn sẽ nói cái gì chuyện xưa, lúc này mặc thất nguyệt chậm rãi mở miệng, thật lâu thật lâu trước kia, có cái sát thủ, tên của hắn gọi là lãnh, hắn ánh mắt thực lãnh, hắn kiếm thực lãnh, ngươi biết hắn cuối cùng chết như thế nào sao, lãnh vẻ mặt đạm mạc, tuy rằng tên cùng hắn giống nhau, bất quá hắn cũng không có nhiều ít đại nhập cả, đối với mặc thất nguyệt dò hỏi, hắn hết thảy lựa chọn câm miệng. Cuối cùng Mặc Thất Nguyệt nói, cuối cùng hắn liền lánh đã chết. Mạc Thất Nguyệt nói vừa ra hạ, lãnh nhịn không được đánh dùng mình một cái, bởi vì hắn cảm giác nói toàn thân nhiệt độ không khí. nháy mắt biến thấp, giống như bị ném tới rồi băng thiên tuyết địa giống nhau, này tuyệt đối không phải chuyện cười tác dụng, mà là lãnh trúng độc, cũng không biết đối phương cỡ nào hận ngươi, thế nhưng cho ngươi dọa hàn băng độc, nếu là khó hiểu độc nói. Ngươi cái này đệ nhất sát thủ sẽ bị sống sờ sờ đông chết đâu, này độc đâu, trong thiên hạ chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ giải, mà ta đương nhiên là trong đó một cái, bất quá muốn ta giải độc, cũng phải nhìn xem ngươi, có bỏ được hay không trả giá đại giới, theo ta, ngươi có thể sống, không nghĩ nói, trực tiếp đi ra ngoài, chính ngươi nghĩ cách đi, chúng ta rất quen thuộc, cho nên ta mới cứu ngươi. Đổi cá nhân liền tính là bán mình, ta cũng sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái, lãnh mày nhân thành chưa xuyên, cuối cùng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì, ta muốn ngươi trở thành ta người, vĩnh viễn đều vì ta làm việc, lãnh dùng chính mình cuối cùng sức lực quát, không có khả, năng, chuyên môn vì hắn làm việc, hắn còn không biết hắn thế giới sẽ hắc ám thành như vậy bộ dáng, mặc thất nguyệt bất đắc dị nói, như vậy ngươi liền chờ bị đông lạnh thành băng côn sao. ngươi liền cam tâm như vậy đã chết sao ngươi đã chết còn không có người giúp ngươi báo thù đáng thương hơn nữa ta có phu quân có hải tử cũng sẽ không mơ ước ngươi sắc đẹp chỉ là cho ngươi đi sát giết người mà thôi cũng sẽ không bức lương vì sướng ngươi rốt cuộc ở rối rắm cái gì đâu lúc này lãnh đã bắt đầu lãnh run rẩy lên cảm giác được chính mình đầu óc đều có chút cứng đờ ở mặc thất nguyệt từng bước tới gần nói Ngươi đừng lo lắng, về sau chỉ cần cho ta giết người, ta chế định muốn giết, mặt khác ngươi ái như thế nào làm liền như thế nào làm, tiếp theo, làm ta nhìn xem ngươi chân chính bộ dáng, mặc thất nguyệt cúi đầu, đầu ngón tay dừng ở hắn cái kia mặt nạ phía trên, lúc này lãnh toàn thân đều đã tỏa ra hàn khí, làm miệng cùng dãy ruộng, nói, phía trước một cái, ta có thể đáp ứng ngươi, mà sau kia một cái, không được. Ta mặt sẽ không cấp bất luận cái gì một cái người sống xem. Lãnh nói xong câu đó, phanh một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, hập hối, thảm không nỡ nhìn. Cuối cùng hắn vẫn là kiên trì không chuẩn nhìn mặt hắn, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ, hắn gương mặt kia rốt cuộc là quá xấu, vẫn là quá mỹ, hoặc là nói là cất giấu cái gì bí mật. Nàng lòng hiếu kỳ rất mạnh, chính là cái này lãnh càng. Quật cường, lại một lần nàng không thể không lựa chọn nhận thua. Sau đó lấy ra một viên đan dược nhét vào hắn cuối cùng, thực mau lãnh trên người rốt của không có bị xương mù bao bọc lấy, mặc thất nguyệt cũng nhanh chóng cho hắn xử lý tốt miệng vết thương ném tới, rồi trên giường làm chính hắn khôi phục, lãnh là một sát thủ, hắn miệng vết thương khép lại năng lực không tầm thường, ngày hôm sau hắn liền tỉnh lại, đồng thời một chương bán mình khế cũng dừng ở hắn trước mặt. bổn cô nương không có thấy chết mà không cứu, thiện tâm quá độ cho ngươi giải độc. Ngươi hiện tại có phải hay không thực cảm động a? cảm động làm ta nhìn xem ngươi khuôn mặt tuần tú đi, mặc thất nguyệt vươn tay tới, muốn đi vạch trần hắn mặt nạ, chính là lại bị lạnh nhạt nhiên né tránh, hắn nhìn kia một trương bán mình khế, trên mặt mây đen dày đặc, âm thanh lạnh lùng nói, bút nếu đáp ứng rồi, như vậy cái này bán mình khế lại không thể không ký, vì mạng sống, hắn không thể không làm nói như vậy nông nỗi, lãnh tâm tình thật không tốt. Lúc này mặc thất nguyệt nói, lãnh, ngươi đi theo ta, mặc thất nguyệt mang theo lãnh, tới rồi một cái hậu viện bên trong, lãnh thấy được hai cái lớn lên giống nhau như đúc hải tử, lại làm kỳ quái động tác, tuy rằng kỳ quái, chính là cái kia động tác lại rất khó kiên trì, chính là này hai đứa nhỏ rõ ràng hai chân cứng đờ, chính là lại cắn răng kiên trì này, mặc thất nguyệt nhìn kia hai đứa nhỏ, lúc trước, cùng phượng cảnh chém giết lâu như vậy. Cuối cùng bị phượng cảnh đưa đến nàng trước mặt hải tử, lúc này bọn họ hai người ở luyện kiến thức cơ bản, đứng tấn, hai người căn cốt cực hảo, tuyệt đối là luyện võ kỳ tài, mặc thất nguyệt nhìn về phía phía sau ảnh nói, lãnh, muốn thoát khỏi ta sao? Chỉ cần ngươi bồi dưỡng ra hai cái thực lực không thua ngươi đệ nhất sát thủ nói, ta liền có thể không cần ngươi, cái kia bán mình khế cũng có thể thùng rỗng kêu to, ngươi cho rằng... Như thế nào, mắt lạnh trung hiện lên ý tứ kinh ngạc, ngươi là làm ta huấn luyện này hai cái tiểu tử, tin tưởng ta ánh mắt, mặc thất nguyệt cười nói, bọn họ hai người cảm giác nói có người, đột nhiên bọn họ cung kính quỳ gối trên mặt đất nói, nguyệt bạch, đêm trăng, gặp qua chủ tử, đây là mặc thất nguyệt cho bọn hắn khởi tên, ảnh bộ tên lấy ảnh vì mở đầu, mà lấy nguyệt mở đầu, là nàng sắp muốn thành lập một cái bộ môn, tu la bộ. Toàn bộ đều là sát thủ một cái bộ môn, cho nên nàng yêu cầu lãnh, không chỉ là yêu cầu hắn giết người, cũng là yêu cầu hắn bồi dưỡng ra nhóm đầu tiên ưu tú sát thủ. Mặc thất nguyệt kéo bọn họ nói, về sau không cần quỳ xuống, mặc thất nguyệt chỉ vào phía sau lãnh nói, đây là đệ nhất sát thủ lãnh, về sau chuyên môn huấn luyện các ngươi giết người công phu, ta yêu cầu các ngươi nhanh chóng trưởng thành lên, bọn họ nhìn về phía mặc thất nguyệt phía sau lãnh có chút sai biệt. Chủ tử thế nhưng cho bọn hắn tìm tới đệ, nhất sát thủ đương lão sư, bọn họ tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng kỳ vọng, ta còn không có đáp ứng sao, lãnh cả giận nói, nguyệt bạch đêm trăng cúi đầu có chút thất vọng, mà mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, lãnh, ngươi cũng quá ngạo kiểu đi, bán mình khế ngươi đều ký xuống tới, ngươi cảm thấy ngươi có cự tuyệt quyền lợi sao, lãnh trầm mặc, sau đó nói, nếu bọn họ không có trở thành sát thủ tư chất, ta sẽ không giáo. Cho ngươi ba ngày thời gian đi nghiệm chứng, lúc ấy nếu ngươi còn cho rằng bọn họ không thích hợp, ngươi có thể không đáp ứng, mặc thất Nguyệt nhìn về phía hai tiểu gia hỏa nói, Nguyệt bạch đêm trăng, các ngươi cũng nghe tới rồi, ta không lưu vô dụng người, ba ngày lúc sau các ngươi hai nếu là không bị lánh tán thành, như vậy liền rời đi nơi này, hai đứa nhỏ cúi đầu, nắm tay nắm chặt, hạ quyết tâm vô luận như thế nào đều phải làm lánh tán thành bọn họ hai người. Lãnh sự tình xử lý xong rồi, đem lãnh cấp thu phục, tuyệt đối là một kiện ngoài ý muốn chi hì, mà mặc thất nguyệt ngày hôm sau chuẩn bị đi chiến vương phủ, chiến vương phủ hiện tại môn đình vắng vẻ, chiến vương tang sự hết thảy giản lược, không có bốn phía phô trương, tất cả mọi người đều biết sở thiên dực thành không được khí hậu, rất nhiều đầu nhập vào chiến vương phủ quan viên, đều sôi nổi đầu phục mặt khác thế lực, cũng chỉ có kiêm một ít chiến vương chân thành lão bộ hạ. Như cũ rất chiến vương, trong đó cửu hoàng tử cùng, tiểu ngốc cũng đến thăm quá sở thiên dực, an ủi hắn, này quả nhiên là lâu ngày thấy lòng người A, sở thiên dực cười khổ, thủ to như vậy một cái chiến vương phủ, hắn đều có một loại chạy trốn hướng, động, lúc này chiến vương phủ có người tới truyền đưa tin, thế tử, có một người tuổi trẻ người ta nói muốn tới đương chiến vương phủ môn khách, chiến vương đã ly thế. chính là hoàng đế tựa hồ không có sắc phong sở thiên dực ý tứ cũng không biết nàng trong hồ lô mua chính là cái gì dược sở thiên dực cười khổ chiến vương phủ lúc này thế nhưng có người đảm đương môn khách không phải là tới hôn ăn hôn uống đi kia thế tử rốt cuộc là thấy vẫn là không thấy sở thiên dực nói đã có người muốn tới như vậy liền thấy đi lúc này quản gia lãnh một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên đi đến Sở thiên dực gắt gao nhìn chằm chằm kia một khuôn mặt, nói không nên lời quen thuộc, lại nhớ không nổi ở nơi nào nhìn thấy quá, thiếu niên này vuốt cằm nói, thực hảo, thế nhưng nhịn qua tới, trong thanh âm tính, thực xa là chính là sở thiên dực lại lớn lên miệng nói, thất nguyệt thất nguyệt, ngươi ruốt cuộc đã trở lại, ngươi như thế nào nữ giả nam trang, ngươi mặc thất nguyệt nói, chúng ta đi vào nói chuyện đi, chiến vương tuy rằng đã ly thế. Chính là không đại biểu này chiến vương phủ đã không có nhãn tuyến, mặc thất nguyệt cùng sở thiên dực tới rồi thư phòng nói, ngươi không hận ta không có cứu sống ngươi phụ, vương, ta biết thất nguyệt đã tận lực, vì sao phải hận ngươi, ta hận chính là sát phụ vương hung thủ, chính là ta vô luận như thế nào đều điều tra không ra, sở thiên dực hai chồng mắt bất mãn thích giết chóc, kia một cái cướp đi hắn duy nhất thân nhân tánh mạng người, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu có thể đủ làm ngươi điều tra ra, hắn sao lại có thể thân cư địa vị cao nhiều năm như vậy? Mặc thất nguyệt cười lạnh, sở thiên dực chừng lớn đôi mắt, có chút uể oải nói, thật là hắn, thật là hắn lúc này muốn vọt vào trong hoàng cung cấp chính mình phụ vương báo thù. Lúc này mặc thất nguyệt kéo lại hắn nói, nếu ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn như vậy xúc động, thật sự làm ta cùng chiến vương thất vọng rồi, sở thiên dực bình tinh xuống dưới. Sau đó nắm tay nắm chặt, xương cốt kéo kẹt kéo kẹt vang, mặc thất nguyệt tùy ý hỏi, sở thiên dực, nếu là ta nói, chiến vương không chết, ngươi có thể hay không tin tưởng ta đâu, sở thiên dực nào, nào, gắt gao bắt được mặc thất nguyệt nói, thất nguyệt, ngươi nói phụ vương không chết, thật vậy chăng, rõ ràng hắn nhìn phụ vương không có một chút hô hấp, tim đập, thậm chí tự mình nhìn đến hắn nhập quan, hạ táng, ngươi tin tưởng ta. Mặc thất nguyệt nhướng mày hỏi, ta tin tưởng, chỉ cần là thất nguyệt ngươi nói, ta đều tin tưởng, sở thiên dực kích động nói, mặc thất nguyệt ngồi ở ghế trên, chậm rãi mở miệng nói, ta tại hạ một bàn cờ, ở xác định là La Hoàng muốn ám sát ngươi phụ vương thời điểm, ta bảo đảm bá phụ an toàn lúc sau, liền quyết định bắt đầu, La Hoàng thế nhưng đã quyết định đối bá phụ hạ sát thủ, một lần không được tuyệt đối sẽ loại kém lần thứ hai. Còn không bằng trực tiếp làm bá phụ tử vong, tránh né hết thảy, mà la hoàng đã bước đến nước này, bá phụ cũng không nghĩ ngồi chờ chết. Muốn đã lửa gạt địch nhân, cần thiết muốn gạt quá chính mình, cho nên chúng ta trước gạt ngươi, ta ở chỗ này cùng ngươi xin lỗi, sở thiên dực. Chính là lúc này sở thiên dực đôi mắt đều đỏ, sau đó hỏi, như vậy ta phụ vương ở nơi nào, biết chính mình phụ vương không có chết. Sở thiên dực đều cao muốn cao hứng điên mất rồi. Hắn cái gì đều không so đo, chỉ cần phụ vương còn hảo hảo, hiện tại chiến vương ở một cái bí ẩn địa phương dưỡng thân thể, hoàng lăng bên trong hạ táng chỉ là một cái thế thân mà thôi, như vậy kế tiếp, thất nguyệt chuẩn bị như thế nào làm, mặc thất nguyệt lười biếng nói, đương, nhiên là tọa sơn quan hổ đấu, la là hoàng làm chiến vương chết, kia làm sao không phải tự hủy trường thành, không chỉ có là hắn kiêng kỵ chiến vương, các đại gia tộc cũng là giống nhau. Chiến vương đã ly thế, bọn họ ngầm nâng đỡ hoàng tử cũng sẽ kiềm chế không được, chỉ cần thiêu thượng một phen hỏa, như vậy la hoàng cũng nên sức đầu mẻ chán, chuyện này phong gia bảo trì trung lập, mặt khác hai đại thêm chú hoàng gia, mạch gia cũng muốn ra tay, kế tiếp bị buộc lập thái, tử, sau đó chân chính hoàng chữ chi tranh sắp muốn bắt đầu, sở thiên dực than thở cả giận, thất nguyệt, ta cảm thấy ngươi không lo nữ hoàng, thật là đáng tiếc. Mặc thất nguyệt lười biếng cười nói, đương nữ hoàng, kiên nhiều mệt a, trên người gánh vác thiên hạ bà tánh gánh nặng, ta mới không cần đâu, ta chỉ là tưởng hảo hảo thủ ta thành, thủ nhà của ta, thủ ta nhạc viên mà thôi, nghĩ chính mình hoang vu thành. Mặc thất nguyệt lộ ra vui sướng tươi cười, nghe, thực tiêu, giao bộ dáng, sở thiên dực thực hương tới, đây là đương nhiên, sở thiên dực hỏi, chúng ta hiện tại cũng chỉ có chờ sao? đương nhiên chỉ có chờ quạt gió thêm củi sự tình có người ở làm người kia là tuyệt đối sẽ không làm nàng cùng tiểu hy tâm huyết uổng phí chính là ta thật sự nhịn không được a sở thiên dực trên trán gân xanh bạo khiêu biết địch nhân là ai lại không thể đủ động thù sẽ có người cơ hội ra tay mặc thất nguyệt thần thần bì bì lưu lại như vậy một câu làm sở thiên dực thực khó hiểu buổi tối thời điểm có một cái bóng đen đưa tới một chương bản đồ Mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt tà cười, tàng thật sự rất sâu, rốt cổ cho ta đào ra, mặc thất nguyệt cầm bản đồ đẩy ra sở thiên dực cửa phòng nói, ngươi không phải muốn báo thù sao, chúng ta đi lấy điểm lợi tức đi, vừa nghe đến này, vốn dĩ tiến vào mộng đẹp sở thiên dực tức khắc gian liền tới rồi tinh thần, bó dậy hỏi, thất nguyệt, đi thảo lợi tức, thảo cái gì lợi tức, cùng ta tới chính là, mặc thất nguyệt xoay người rời đi. Mặc thất nguyệt sau khi rời khỏi đầu tiên là đi đêm khó ngủ khách điếm, sở thiên dực nói thầm, chẳng lẽ có thủ oán người tránh ở khách điếm sao, mặc thất nguyệt đi vào bên trong hô. lãnh, một người giống như U Linh giống nhau đi ra, sở thiên dực kinh hãi, đệ nhất sát thủ lãnh, chẳng lẽ là hắn giết phụ vương sao, lãnh lạnh băng liếc hướng về phía hắn, sau đó đối mặc thất nguyệt nói, sự, tình gì... Chỉ từ thượng một lần ám sát sở thiên dực bị mặc thất nguyệt quấy rối lúc sau, phàm là chiến vương phủ sinh ý vô luận rất cao giá, hắn đều từ bỏ, chính là vì sợ bị nữ nhân này dây dưa. Đối với chiến vương bị ám sát một chuyện, cùng hắn không có một chút quan hệ, mặc thất nguyệt trợn trắng mặt nói, ngươi cho rằng nếu là hắn giết bá phụ, hắn còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này sao, không bị ta lột một tầng ra liền tính là tốt, lãnh trong lòng nói thầm, ta đã bị... Người lột một tầng ra, lại còn có cái gì đều không có làm, sở thiên dực gật gật đầu, cũng là như thế, kia hắn ở chỗ này làm gì, tuy rằng đệ nhất sát thủ lãnh này một chương ra mặt chẳng ra gì, chính là hắn chính là la á quốc Mỹ Nam bảng xếp hạng đệ nhất danh, thất nguyệt vẫn luôn trăm phương ngàn kế muốn xem hắn dung mạo, đôi hắn rất có hứng thú, tuyệt đối là một cái đại uy hiếp, mặc thất nguyệt nói. Lãnh, ngươi đi đem Nguyệt Bạch đêm trăng cấp mang ra tới, chúng ta đi, đạp đệ nhất sát thủ tổ chức, nếu ta không có điều tra sai nói, thượng một lần cho ngươi hạ độc, cũng là đệ nhất sát thủ tổ chức đi, vừa nói đến đệ nhất sát thủ tổ chức, mắt lạnh lộ ra một tia sát khí, cái này đệ nhất sát thủ tổ chức, như là ruồi bọ giống nhau đôi hắn quấy dày cái không ngừng, thật là phiền chết hắn, thật vất vả mới ngừng lại một thời gian, thế nhưng phái một cái thánh võ hoàng cao thủ. Lại còn có ngâm sử độc, làm hại hắn rơi vào rồi ma trưởng bên trong, hắn, hiện giờ hận không thể đem đệ nhất sát thủ toàn bộ đều rửa sạch sạch sẽ, hiện giờ mặc thất nguyệt nói ra, hắn đương nhiên không có ý kiến, sở thiên dực ngơ ngác nhìn mặc thất nguyệt nói, thất nguyệt, ngươi sẽ không nói kia giết ta phụ vương người, là đệ nhất sát thủ tổ chức người đi, đệ nhất sát thủ tổ chức, cùng người kia là cái gì quan hệ? mạc thất nguyệt chậm rãi nói một cái đệ nhất sát thủ tổ chức tên như vậy vang dội có thể ở la á quốc đứng lặng không ngã ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra vấn đề tới sao cái này đệ nhất sát thủ tổ chức có hoàng thất nâng đỡ hơn nữa ngươi tuyệt đối không thể tưởng được đệ nhất sát thủ tổ chức đầu đầu là ai mạc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt tà cười sở thiên dực nghi hoặc hỏi Là ai? Là Linh Ngọc Tiểu Công Chúa, nhớ rõ ngươi có một lần bị ám sát, đi đầu nữ nhân kia đó là nàng, sở thiên dực đảo trừ một ngụm khí lạnh, thế nhưng là nàng, kia một cái thoạt nhìn nhũ nhu nhược. "Nhược Tiểu Công Chúa, thế nhưng là một sát thủ tổ chức đầu đầu, thật là không thể trong mặt mà bắt hình rong A, báo thù muốn chậm rãi báo, trước đoạn hắn một tay lại nói, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lăng quang, ta nghe thất nguyệt... Ngày này buổi tối, mặc thất nguyệt mang theo sở thiên dực, lãnh, còn có nguyệt bạch, đêm trăng này hai cái sát thủ tân tú, sát hướng về phía đệ nhất sát thủ tổ chức tổng bộ, đệ nhất sát thủ tổ chức liền ở La Kinh bên trong, một, cái làm người tuyệt đối đều không thể tưởng được địa phương, đó chính là La Kinh một chỗ hoàng gia biệt viện, vẫn có ai đều không thể tưởng được một sát thủ tổ chức sẽ thành lập, ở một cái hoàng gia biệt viện bên trong. Bọn họ năm người tiềm nhập đệ nhất sát thủ ngăn cản tổng bộ, không có phát ra một chút thanh âm, sau đó trực tiếp giết đi vào, mặc thất nguyệt đem nàng thù thu nhóm cấp thả ra, không phải làm cho bọn họ tham dự chiến đấu, mà là làm cho bọn họ bảo vệ cho các xuất khẩu, không thả người cùng một người đi ra ngoài. Sở thiên dực cũng làm tiểu diệu ra tới một chỗ xuất khẩu, kế tiếp đó là thuộc về bọn họ năm người chiến trường. Các ngươi là ai? cũng dám xâm nhập đệ nhất sát thủ tổ chức bọn họ còn không có hỏi ra cái đương nhiên tới lãnh kiếm đã ra tay lúc này có người hoảng loạn nói là lãnh đệ nhất sát thủ lãnh đánh tới nhanh lên đi thông chi môn chủ lãnh giống như một cái máy say thịt giống nhau triển khai huyết tinh giết chóc mà nguyệt bạch đêm trăng hai người cũng không có làm mặc thất nguyệt thất vọng tiến vào thực chiến bên trong bọn họ hai người liền giống như một con bạo nộ dã thú giống nhau Sở thiên rực xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, những người này thiếu chút nữa hại chết hắn, cũng thiếu chút nữa hại chết hắn phụ vương, nếu là hắn còn đối bọn họ nhân tử nói, hắn có thể tìm một cây chủ tử đâm chết, mà mặc thất nguyệt lại phong khinh vân đạm du tẩu với bên cạnh, chỉ bạc vừa ra, thiên, thi vạn lũ, vừa ra tay liền có mấy chục cá nhân đâu ngã xuống, chỉ bạc là xa công đàn sát vũ khí sắc bén, người càng nhiều, đối với nàng tới nói càng thêm có lợi. Đây cũng là nàng vì sao mới vừa một người mang theo bọn họ năm người sát tiến, và nguyên nhân, cho dù gặp thánh võ hoàng cao thủ, có lãnh đỉnh, đến nỗi mặt khác có chỉ bạc ở, căn bản là không thành vấn đề, mà đối với sở thiên dực Nguyệt Bạch Đêm Trăng tới nói, đây là đối bọn họ rèn luyện, này một cái đêm, tràn ngập, khủng bố, một sát thủ tổ chức, liền phải tử là á quốc biến mất vài người làm việc sạch sẽ lưu loát, một cái không lưu. thú thú nhóm cũng không có thiện ly chức thủ một người đều không có thoát đi mặc thất nguyệt vỗ vỗ tay nói toàn bộ đều giải quyết bất quá bọn họ môn chủ không ở còn có cá biệt cao thủ không ở càng thêm tiếc nuối chính là kia một cái thánh võ hoàng cao thủ cũng không ở làm ta có chút thất vọng bất quá cũng coi như không sai biệt lắm lui lại mặc thất nguyệt lui lại rất nhiều đương nhiên không có quên phòng cháy giết người sao lại có thể thiếu phòng cháy ngày một đêm Lánh đòi lại lúc trước bị hạ độc một chút lợi tức, tâm tình còn tính không tồi, này một đêm, Nguyệt bạch đêm trăng được đến huyết lễ rửa tội, trở nên càng ngày càng cường hãn, này một đêm, sở thiên dực phát tiết trong lòng một ít kiều hận, trong lòng cũng thoải mái rất nhiều, mà mặc thất Nguyệt ở tiêu diệt cái này là á quốc đệ nhất sát thủ tổ chức, lúc sau, cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị một cái tân sát thủ tổ chức. Linh Ngọc Công Chúa là, ở đệ nhất sát thủ ngăn cản bị giết rất ngày hôm sau mới biết được tin tức, nàng biểu hiện biết được hoàng gia biệt viện cướp cò, chính là chờ nàng tới rồi nơi đó thời điểm hết thảy đều bị thiêu thành cho tàn, nàng kia một chương ôn nhu mặt trở nên dữ tợn không thôi, rốt cuộc là ai làm, rốt cuộc là ai làm, nếu là làm ta biết là ai hủy hoại ta đệ nhất sát thủ tổ chức, ta nhất định phải diệt nàng chín tộc. Việc này sở thiên dực đều tham dự, nếu là thật sự muốn tiêu diệt sở thiên dực chín tộc, chỉ sợ nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi, này tin tức một truyền tới hoàng đế trong tai, cũng làm hắn phẫn nộ không thôi, đệ nhất sát thủ tổ chức chính là trong tay hắn một phen lợi kiếm, hiện giờ thanh kiếm này bị hủy, hắn như thế nào có thể không tức giận, cha cho ta cha, chính là mặc thất nguyệt làm việc, sao có thể làm hắn cha được dấu vết để. Lại, bất quá La Hoàng đi vẫn là cha được một ít, kia một chút dấu vết để lại biểu lộ giống như, cùng tam đại gia tộc Mạch Gia có quan hệ, rốt cuộc muốn tiêu diệt rớt như vậy một tổ chức khổng lồ, tuyệt đối nếu là một đại gia tộc, cho nên Mạch Gia bị Hoàng đế nghi kỵ, chỉ sợ ngày lành cung đến cùng, La Hoàng là chết đều không thể tưởng được cái này hắn dẫn cho rằng, đến đệ nhất sát thủ tổ chức, là bị năm người trong một đêm tiêu diệt. Đệ nhất sát thủ tổ chức bị giết phong ba lúc, sau, La Á quốc Nam Đoan, truyền đến một cái chấn động thiên hạ tin tức, ở La Á quốc Nam Đoan, ma thú dị động, đặc biệt bạo, động, giống như muốn đánh vào La Á quốc, chính là biên thành lúc này cũng đã thủ không được, vì thế liền thỉnh cầu La Á vương quốc tri viện, trên triều đình thay đổi bất ngờ, đương La Hoàng hỏi, ai nguyện ý xuất trinh, thời điểm, tức khắc gian kia một ít triều thần. Thế nhưng toàn bộ đều trầm mặc xuống dưới, chiến vương vừa chết, thế nhưng không có. Thích hợp người mang binh, nếu đối phương là đừng quốc binh lính, kia còn còn nói, chính là hiện giờ đối thủ, chính là kia rừng Nam U Ma Thú A. Bọn họ chán sống mới không nghĩ ở kinh đô hưởng thanh phúc, mà đi như vậy nguy hiểm mà địa phương mang binh cùng Ma Thú làm đấu tranh, la hoàng sắc mặt lúc này dị thường âm trầm chẳng lẽ trừ bỏ chiến vương bên ngoài. Thật sự không người nhưng dùng sao, hắn ám hại hoàng đệ, rốt cuộc là đúng hay là sai, la hoàng đẻ đẻ từng trận phát, đau huyệt thái dương, tâm tình hậm hực vô cùng, lúc này có một cái thon dài thiếu niên đứng dậy, phụ hoàng, chiến vương dụng binh như thần, chính là ta là á quốc một thế hệ chiến thần, chiến vương thế tử sở thiên dực cũng ở nhiều phương diện kế thừa hắn tài năng, lúc này đây đi biên quan, sao không làm sở thiên dực qua đi? Mọi người toàn bộ đều trợn to mắt nhìn kiểu hoàng tử sở thiên tề, hắn thế nhưng đẩy, tiến sở thiên dực cái kia tiểu tử đi, sở thiên dực tuy rằng tu, luyện thiên phú hảo, chính là chính là một cái ăn chơi trác táng, làm hắn đi mang binh đánh giặc, kia không phải làm sở thiên dực đi chịu chết. Bọn họ ở trong lòng cân nhắc này nay, kiểu hoàng tử cùng sở thế tử có cái gì thâm cừu đại hận, la hoàng cũng hơi hơi sừng sốt, hổ phù còn ở chiến vương phù. Bởi vì chiến vương vừa mới chết, hắn không có lập tức thu hồi hổ phù, miễn cho rét lạnh chúng chiến sĩ còn có bá tánh tâm, dù sao kia hổ phù ở sở thiên dực trong tay, cũng không có, bao lớn tác dụng, chính là hiện giờ thú lâm dưới thành, cần thiết nghĩ cách thu hồi hổ phù, la hoàng một bộ hiền lành bộ dáng cười nói, thiên dực là nên hảo hảo rèn luyện rèn luyện, quần thần sai biệt vô cùng. Hoàng thượng thế nhưng đáp ứng rồi, có chút người đứng ra nói, Hoàng thượng, sở thế tử không có bất luận cái gì mang binh kinh nghiệm, làm hắn đi biên thành, chỉ sợ không ổn, này quan hệ đến là Á Quốc cơ nghiệp, Hoàng thượng không thể qua loa, La Hoàng trả lời, nếu thiên dực có tâm vì nước hiệu lực, ta đương nhiên quyền lợi chi, cầm, cung phái có kinh nghiệm tướng quân giúp hắn, giúp hắn một tay, nếu hắn không muốn nói, ta có thể cho hắn làm một cái tiêu giao vương. Sở thiên dực không muốn nói, hắn vừa lúc có lấy cớ thu hồi hổ phù, nếu là sở thiên dực nguyện ý nói, một không cẩn thận chết ở biên quan, cũng là một cái không tồi kết quả, hoàng thượng đều nói như thế, bọn họ toàn bộ đều than thở khí, chiến vương chỉ có một, cho dù, hoàng thượng phí hết tâm huyết muốn bồi dưỡng sở thiên dực, kia một cái sống trong nhung lụa thế tử, chỉ sợ cũng không thể trở thành tân một thế hệ chiến vương, trải qua một phen thương nghị lúc sau. thánh chỉ thực mau liền hạ tới rồi chiến vương phủ phong sở thiên dực vì nam u nguyên soái thống soái 50 vạn đại quân đi biến thành chống đỡ ma thú kia một cái công công niệm xong thánh chỉ lúc sau còn cố ý dặn dò nói thế tử nếu là không muốn có thể đi cùng hoàng thượng nói chuyện thánh chỉ từ trước đến nay đều là không thể làm trái hiện giờ hoàng thượng cấp sở thiên dực như thế đặc thù đãi ngộ có thể thấy được hoàng đế với hắn mà nói là cỡ nào đặc thù Sở thiên dực sảng khoái trả lời, không có gì không muốn, trinh chiến xa trường, vốn dĩ chính là ta tâm nguyện, ta nhất định phải hướng phụ vương làm chuẩn, thỉnh trương công công bẩm báo hoàng bá bá, nói ta chờ đợi trong cung tạ ơn, trương công công đều hắn có chút choáng váng. Sở thiên dực thế nhưng đáp ứng rồi, hắn đây là ước gì đi chịu chết sao, bất quá hắn cái gì đều không có nói mà là đem sở thiên dực. Nói còn nguyên cùng la hoàng hội báo, la hoàng vui vẻ cười nói, hảo hảo, này một chữ hảo, không biết là hắn đối sở thiên dực có cổ khởi tán dương, vẫn là có thể thần không biết quỷ không hay diệt trừ một cái cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mà vui vẻ, sở thiên dực mang binh chấn kinh rồi thiên hạ, thánh chỉ hạ xong ngày hôm sau, liền, mệnh sở thiên dực khởi hành, tương đối biên quan chính là chờ không được bao lâu. Sa trường điểm binh, sở thiên dực có chút khẩn trương bắt lấy mặc thất nguyệt nói, thất nguyệt, ta hảo khẩn trương, hắn ngày thường tuy rằng hỗn, tuy rằng kiêu ngạo, chính là trước nay đều không có đã làm hiệu lệnh 50 vạn đại quân sự tình. Bên người nàng mặc thất nguyệt, một thân áo xanh, tinh tế nhu nhược, một bộ văn nhược thiếu niên bộ dáng, sở thiên dực, ngắm lại ngươi phụ vương. Ngươi phụ vương vào giờ phút này, là thế nào, như thế nào làm? Ngươi hiện tại cần thiết độc chắn một mặt, không có ngươi phụ vương vì ngươi che mưa chắn gió, vô luận như thế nào ngươi độ muốn đối mặt, sở thiên dực sắc mặt một ngưng, phụ vương đã vì hắn che mưa chắn gió hơn 20 năm, mà hắn liền như vậy một lát liền lùi bước, như thế nào có thể hành, thất nguyệt, ta đã biết, sở thiên dực đi nhanh đi lên trên đài cao, vô cùng trầm ổn bắt đầu kiểm kê binh mã bắt đầu, tuyên ngôn, nhìn kia một cái khí vũ hiên ngang giống như ánh mắt giống nhau nam tử, Chúng tướng sĩ nhóm trong mắt độ có nước mắt, bọn họ nhìn về phía thấy được chiến vương sống lại giống nhau, đồng thời thấy như vậy một màn la hoàng sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm, cái này sở thiên dực, tuyệt đối không thể lưu, cho dù hắn không có chết ở ma thú nanh vuốt dưới, hắn cũng nhất định phải nghĩ cách giải quyết rớt hắn, người như vậy một khi trưởng thành lên, chỉ sợ lại là một. Cái đại phiền toái. la hoàng đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang, đại quân đi ra ngoài. La Hoàng phái một cái hơn 60 tuổi đại tướng quân đường ruộng tướng quân đi theo, đồng thời mấy đại gia tộc cũng phái gia nhân thủ, phong gia phái gia không ít người hỗ trợ, mà phong gia thiếu chủ phong giật hiên lại bị lưu tại La Kinh, mặc thất nguyệt làm đi theo quân sư đi trước, mới đi rồi một ngày lộ trình, đường ruộng tướng quân cũng đã đối sở thiên dực còn có mặc thất nguyệt rất bất mãn, vì sao, bởi vì sở hữu các tướng sĩ đều là cưới ngựa hoặc là đi bộ. Chính là mặc thất nguyệt cùng sở thiên dực hai người thế nhưng ngồi ở xe ngựa phía trên, kia xe ngựa nếu là tầm thường xe ngựa kia cũng coi như, thế nhưng là dùng gỗ tử đàn chế tạo tốt nhất xe ngựa, ngọc đẹp châu báu đem thân xe quải tràn đầy, này hoàn toàn do so hoàng tử công chúa du lịch còn muốn hoa lệ, hoàn toàn không giống như là đi đánh giặc, như thế nhiễu loạn quân tâm, thật là đáng chết, xem ra, sở thế tử cũng không phải thật sự muốn đi đánh giặc. vì nước vì dân chỉ là vì đồ nhất thời mới mẻ mà thôi như vậy thế tử quả thực là cho chiến vương bôi đen a hoàng đệ ở được đến tin tức này thời điểm trên mặt tươi cười giãn ra mở ra xem ra là hắn đa tâm bất quá sở thiên dực như cũ lưu không được lúc này mặc thất nguyệt rời đi xe ngựa đi tiết tiểu hy chuyển đến thư nhà mới vừa xem xong thư nhà liền chuyển đến một cái tiếng giống giận tự tiện rời đi đội ngũ làm lơ quân quy quân pháp xử trí đường ruộng tướng quân đối với thiếu niên này thực khó chịu đánh quân sư ngụy trang trời biết cùng sở thế tử đang làm gì ở trong mắt hắn thiếu niên này chính là một cái lấy sắc đương sự tiểu quan mà thôi mặc thất nguyệt nhất thời không nói gì xem ra vị này tướng quân nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm thật lâu nàng đã có bại lộ hắn liền sẽ chết bắt lấy không bỏ mặc thất nguyệt hỏi ta vi phạm quân pháp như vậy muốn như thế nào xử trí đường ruộng tướng quân cứng đờ nói Trượng trách mười quân côn, người tới A, đem mặc quân sư đãi đi xuống, đột nhiên một cái ăn mặc kim tú kỳ lân trưởng bào sở thiên dực vọt lại đây, như là gà mái che chở tiểu kê giống nhau nói, đường ruộng tướng quân, ngươi nếu là muốn đánh thất nguyệt, như vậy liền trước đánh ta, đường ruộng tướng quân sắc mặt âm trầm, cái này cái gì độ không hiểu tiểu quỷ, hắn trầm giọng nói, sở thế tử, nơi này là quân doanh, không phải vương phủ, hậu viện. Phàm là đều phải ấn quân pháp hình thức, bằng không dùng cái gì thống soái thiên quân vạn mã, người tới A, đem mặc quân sư dẫn đi, sở thiên dược phẫn nộ nói, ta là nguyên soái, ngươi phải nghe lời ta, không chuẩn đánh liền không chuẩn đánh, người tới A, đem đường ruộng tướng quân kéo đi xuống đánh hai mươi quân côn, đường ruộng tướng quân tức giận đến trên trán gân xanh bạo khiêu, cái này ăn chơi chắc táng thật là không cứu, ỉ vào trong tay chính mình. Quyền lợi, ở trong quân thế nhưng cũng như vậy sàng bệnh, các tướng sĩ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tức khắc gian không biết làm thế nào mới tốt, hắn chính xác nói, sở thế tử, quân quy không phải trò đùa, sở thiên dực phản bác nói, ở trong quân ta là nguyên soái, ngươi lại một chút không đem ta đương nguyên soái đối đãi, như vậy có phải hay không ngươi cũng coi như vi phạm quân quy, muốn đánh thất nguyệt, trước đánh chính ngươi sau đó lại đánh ta lại nói, bằng. Không bổn nguyên soái tuyệt đối không thuận theo, đường ruộng tướng quân cảm thấy bất đắc dĩ, gặp được như thế, không chút nào phân rõ phải trái người thật sự cái gì giải thích đều là ổn phí. Bọn họ 50 vạn đại quân từ như vậy, nguyên soái xuất lĩnh đi theo ma thù chiến đấu, này không phải làm chúng chiến sĩ chịu chết sao, may mắn hoàng thượng phái hắn tiền đến, nói cách khác này 50 vạn đại quân căn bản là là có đến mà không có về, đối sở thiên dực làm rối loạn, khó chơi không có cách. Đường ruộng tướng quân đành phải nói, không có lần sau, không được không được, lúc này sở thiên dực vội vàng nói, cùng ngươi lão gia hỏa này ta sợ ngươi, cũng không có việc gì tìm lấy cớ xử trí thất nguyệt, cho nên ta quyết định mang theo ta thân binh đi trước, đường ruộng tướng quân ngươi liền mang theo ngươi nhân mã đuổi kịp liền hảo, nói xong cũng không đợi đường ruộng tướng quân có đáp ứng hay không, lôi kéo mặc thất nguyệt rời đi, mang theo. Hàn chiến vương phủ thân binh giá xe ngựa rời đi, lưu lại một đống bụi đất, đường ruộng tướng quân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chiến vương một đời anh danh, thật sự phải bị này một cái kỳ cục nhi tử làm hỏng, mà lúc này xa xa dẫn đầu xe ngựa bên trong, sở thiên dực nghiêng dựa vào hỏi, thất nguyệt, thoát ly bộ đội, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào, mặc thất nguyệt vén rèm lên nói, này đó đều là ngươi phụ vương thủ hạ một con tinh binh, chính là con chưa đủ, cần thiết. Muốn nhiều hơn huấn luyện mới được, này một ngàn tinh binh, đặt ở La Á quốc tuyệt đối là số một số hai, chính là Mạc Thất Nguyệt vẫn là không hài lòng. Chúng ta hiện tại ở trên đường, như thế nào huấn luyện? Sở thiên dực nghi hoặc nhìn về phía Mạc Thất Nguyệt, đúng là bởi vì, ở trên đường mới hảo huấn luyện, toàn bộ cho ta đi tiểu đạo, mọi người toàn bộ đều che giấu hảo. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, một ngàn tinh binh, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Một. chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa hướng tiểu đạo vòng đi sở thiên dực lúc này vẫn là không biết mặc thất nguyệt muốn làm gì trong lòng như là bị miêu chảo giống nhau hỏi sao chính là mặc thất nguyệt lại cái gì đều không nói xe ngựa chậm rãi ở trên đường nhỏ chạy mang theo đại bộ đội đường ruộng tướng quân sớm đã không có nhìn đến bọn họ bóng người thế nhưng thoát ly đại đội ngu xa như vậy chạy đến đi nơi nào rồi đường ruộng tướng quân nói thầm bất quá ngay sau đó tưởng tượng nếu là tiểu tử này ở trên đường ngộ hại cũng là hắn gieo gió gặt bão mà ta trên đầu cũng sẽ không có một cái tiểu mao hài đối ta khoa tay múa chân tâm tình rốt cuộc thoải mái sau đó nói toàn quân toàn lực đi tới dọc theo đường đi bình tĩnh làm sở thiên dực có chút phát điên a chính là hắn cũng không có cách nào chỉ có thể chờ mặc thất nguyệt không ra tiếng hắn cũng chỉ có thể bảng một trương anh tuấn mặt đem chính mình ngụy trang thành đầu gỗ lúc Này rốt cuộc có động tĩnh, dừng xe, dừng xe đột nhiên một cái giống như gào thét thanh âm chuyển đến, xe ngựa rốt cuộc dừng lại, sở thiên rực sốc lên màn xe, liền thấy được một đám hung thần ác sát người, hứng thù thiều thiều nói, ta tưởng sự tình gì đâu, nguyên lai là đánh cướp a, tiểu tử, ngươi thực không tồi, rất bình tĩnh, lưu lại ngươi tiền tài còn có nữ nhân, chạy trốn đi thôi, cầm đầu lão đại một trường bánh nướng lớn mặt. Trên mặt có một đạo vết sẹo, khi nói, chuyện trên mặt thì run rẩy phi thường có uy nghiêm, chạy trốn, các ngươi thế nhưng làm tiểu gia ta chạy trốn, thật sự là chán sống, sở thiên dực muốn lao ra đi đại triển thân thủ, lại bị một đôi hữu lực tay kéo dừng tay cánh tay, chậm đã, sở thiên dực xoay người lại, hưng phấn nói, chẳng lẽ thất nguyệt ngươi muốn cùng ta đồng loạt ra tay không thành, há mồm, mặc thất nguyệt lãnh đạm nói. Sở thiên dực ngoan ngoan há to miệng, liền có một viên thuốc viên rơi vào rồi, hắn trong miệng, hắn hơi hơi ngẩn người, thất nguyệt lại cho hắn ăn cái gì ăn ngon đan dược sao, ta liền biết thất nguyệt đối ta tốt nhất, sở thiên dực cực kỳ chân chó cười nói, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một màn tà cười, hảo, đương nhiên hảo, ngươi hiện tại vận dụng một chút thánh võ chi lực nhìn xem, sở thiên dực vừa động dùng thánh võ chi lực, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, tam ba cấp. Ta như thế nào biến thành ba cấp, sở thiên dực có một loại muốn, khóc cảm giác, lập tức từ thập cấp thiên tài biến thành ba cấp tài trí bình thường, có thể không cho người khó chịu sao, thất nguyệt, ngươi vì sao, cho dù biết thất nguyệt sẽ không hại hắn, chính là lập tức không có thực lực thật sự thực không có cảm giác an toàn, lúc này mặc thất nguyệt hỏi, bên ngoài có bao nhiêu sơn tặc, sở thiên dực trả lời, bảy tám chục cái đi, ngươi đi ra ngoài đi. mặc thất nguyệt một chân đem sở thiên dực cấp đạp đi ra ngoài lập tức hắn đã bị một đám sơn tặc vây công nếu hắn có thập cấp thực lực đừng nói bảy tám chục cái liền tính là bảy tám trăm cái hắn đều không sợ a chính là hiện tại chỉ có ba cấp đối mặt nhiều như vậy cùng hung cực ác sơn tặc hắn trong lòng liền thấp thỏm hồ lớn thất nguyệt ngươi không thể như vậy nhẫn tâm a ngươi không thể đủ thấy chết mà không cứu a Mặc thất nguyệt ôn nhu nói, ta đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, mặc thất nguyệt phất phất tay nói, ra tới bảy, người, đi giúp sở thiên dực, lúc này bảy cái tinh binh xuất hiện, sở thiên dực hai mắt sáng ngời, hắn như thế nào quên mất có tinh binh âm thầm đi theo, sau đó hô, các ngươi toàn bộ đều đi ra cho ta, một ngàn tinh binh muốn thu thập mấy chục cái thổ phỉ, hoàn toàn là một bữa ăn sáng A, chính là gần chỉ là xuất hiện bảy cái. Người khác giống như không có nghe được sở thiên dực nói dường như, sở thiên dực nổi giận, các ngươi chẳng lẽ đều người câm, chẳng lẽ muốn ta bị sơn, tặc cập đánh thảm không được, sở thiên dực, ngươi đừng hô, những người này đệ nhất là nghe theo mệnh lệnh của ta, ta chỉ cho bảy người giúp ngươi, như vậy cũng chỉ có bảy người, ngươi cần thiết lợi dụng này bảy người, lấy ít thắng nhiều thắng trận này chiến đấu, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Mặc thất nguyệt kéo màn xe, đối với bên ngoài sự tình chút nào không thèm để ý, chiến vương đối hắn quá mức cưng chiều, có tài năng cũng vô pháp kích phát ra tới, vì không cho. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng chết trận xa trường, ở đi chiến trường trên đường, nàng đương nhiên phải hảo hảo huấn luyện huấn luyện, đối với sở thiên dực loại người này, giống nhau biện pháp thật sự là thấy hiệu quả quá nhanh, chỉ có thể dùng một chữ, bức chỉ có thể đem hắn bức đến huyền nhai biên. Mới có thể tận lớn nhất khả năng kích phát hắn tài năng, bên ngoài đánh nhau thanh âm rất là vang dội. mặc thất nguyệt cầm lấy một quyển binh thư, nghiêm túc nhìn lên, chút nào không, thèm để ý sở thiên dực chết sống, lúc này đột nhiên có này một đôi tay xốc lên màn xe, lộ ra một chương mặt mũi bầm dập mặt, làm mặc thất nguyệt suýt nữa nhận không ra, mặc thất nguyệt ngước mắt nói, sở thiên dực, không có thánh võ chi lực, ngươi cũng chỉ có thể làm được như vậy. Liếc hướng kia bảy cái bị thương không nhẹ tinh binh, nàng mở miệng nói, ngươi chỉ biết đơn đả độc đấu lại không biết như thế nào vận dụng trong tay binh, dùng cái gì làm tướng lãnh, ngươi hảo, hảo nghĩ lại một chút lúc này đây tác chiến đi, thật vất vả đánh thắng, lại không có được đến thất nguyệt tán thưởng, ngược lại bị mắng, sở thiên dực buông xuống con ngươi, thật sâu ở nghĩ lại, hắn thật sự có như vậy kém cỏi sao. Mặc Thất Nguyệt ném mấy bình chữa thương dược cấp những cái đó các tướng sĩ, sau đó đi tới kia một cái lão đại trước mặt nói: mang ta đi các ngươi sơn trại đi. Ngươi muốn làm gì? Sơn Tặc đầu lĩnh nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, tổng cảm giác nói: cái này gầy yếu thiếu niên mới là nhất khủng bố. Ta cho ngươi nói rõ một cái lộ, tin hay không từ ngươi. Bất quá không tin kết quả, đó chính là các ngươi ở chỗ này hóa thành một đống xương khô. 13 cấp thực lực chậm rãi phát ra, làm sơn tặc kinh hãi, 13 cấp cường giả, ở La á quốc địa vị sẽ không so đế vương thấp tới đó đi, người như vậy không có lý do gì lừa hắn, hắn gật gật đầu nói, hảo, ta mang ngươi đi, mặc thất nguyệt đi theo bọn sơn tặc tới rồi sơn trại, bên trong, mặc thất nguyệt đánh giá một chút hoàn cảnh nói, cũng không tệ lắm, là luyện binh hảo nơi, luyện binh, thổ phỉ đầu lĩnh có chút nghi hoặc, Mặc thất nguyệt nói, các ngươi có nghĩ có một cái yên ổn sinh hoạt, mà không phải ở chỗ này có một cơm không một đốn na, đương nhiên suy nghĩ, chính là như vậy nhật tử, khó A thổ phỉ nhóm mở miệng nói, trong mắt mang theo ưu sầu, chỉ cần ngươi nghe ta, ta có thể cho các ngươi trở thành vương quốc chính quy binh lính, cầm đáng tin cậy bổng lộc cái gì, trở thành chính quy binh lính, mọi người đều kinh ngạc nhìn mặc thất nguyệt. Ngay cả đuổi kịp sở thiên dực cũng nhìn mặc thất nguyệt nói, thất nguyệt, ngươi đây là muốn làm gì, bồi dưỡng thủ hạ của ngươi kỳ binh, ngươi trong tay nắm giữ, tất cả đều là bá phụ nhân mã, ngươi chẳng lẽ liền tưởng vẫn luôn đứng ở ngươi phụ vương trên vai sao, ngươi chẳng lẽ không nghĩ chính mình chân chính xông ra một mảnh thiên địa sao, mặc thất, nguyệt một phen lời nói, kích phát rồi sở thiên dực ý chí chiến đấu, ta tưởng, thất nguyệt, thỉnh ngươi giúp ta. Hắn thật sâu nhìn phía mặc thất nguyệt, biết chỉ có mặc thất nguyệt có thể giúp hắn, các ngươi đáp án đâu, chúng ta không có lựa chọn, chúng ta cũng nguyện ý đi đánh cuộc một phen. Sơn tặc đầu lính nói, nếu bọn họ cự tuyệt, đó là tử lộ một cái, nếu bọn họ tiếp thu, có lẽ về sau có một cái hoạn lộ thanh thang, bọn họ thử đánh cuộc một phen, mặc thất nguyệt, lấy ra một đống tư liệu giao cho kia bảy cái tinh binh. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền lưu lại nơi này huấn luyện bọn họ, đây là huấn luyện nội dung cụ thể, nghiêm khắc dựa theo mặt trên hành động, nếu là không có, các ngươi xử phạt, tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn nhẹ, biết không, đã biết, bảy cái tướng sĩ lạnh lùng nói, mặc quân sư cho bọn họ trọng trách, bọn họ là sẽ không cô phụ mặc quân sư chờ mong, thất nguyệt, ngươi rốt cuộc chuẩn bị nhiều ít đồ vật, có. Đôi khi ta thật sự tưởng cậy ra đầu của ngươi nhìn xem bên trong cái gì, sở thiên dực chừng lớn đôi mắt nhìn phía mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt cười nói, vậy ngươi đến chậm giải học, hiện đại hóa bạo sao thức tin tức lượng cùng ngàn năm, cổ võ gia tộc gia chủ tàn khốc giáo dục dưỡng thành nàng, hiện giờ sở lộ ra tới đồ vật chỉ là băng sơn một góc mà thôi, giải quyết xong này một đám sơn tặc lúc sau, mặc thất nguyệt mới cho sở thiên dực chữa thương, lúc sau mặc thất nguyệt. lấy ra một đống binh thư, bởi vì chính mình thương quá nặng tự mình nghĩ lại, vì thế nghiêm túc nghiên cứu khởi binh thư tới, đột nhiên cảm thấy chính mình phiền chán không thôi binh thư, thế nhưng bị chính mình xem đi vào, hơn nữa thất nguyện này, đó binh thư cùng phụ vương những cái đó buồn tẻ vô vị binh thư không giống nhau, mỗi một ví dụ đều rất thú vị, làm hắn một đầu liền chui vào đi. Đang lúc hắn xem mê mẩn thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái lặp bắc thanh âm, đánh đánh đánh kiếp Sở thiên dực nhảy xuống xe ngựa nói, lại là đánh cướp, thực hảo thực hảo. rốt cuộc có thí nghiệm phẩm, lúc này đây sở thiên dực chủ động nói, thất nguyệt, nơi này tổng cộng có một trăm người, nhanh lên cho ta phái nhân thủ đi, mặc thất nguyệt phất phất tay, mười cái tinh binh liền ra tới, lúc này đây chiến đấu kết thúc rõ ràng so thượng một lần muốn tốt hơn nhiều, sở thiên dực trên người cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, chính là kia, mười cái tinh binh lại bị không ít thương. mặc thất nguyệt cho bọn họ chữa thương dược nhìn về phía sở thiên dực hỏi sở thiên dực ngươi biết chính mình cái dua nào không màng tướng sĩ si an nguy mà thu hoạch đắc thắng lợi ngươi là ngu xuẩn chỉ là giữ được chính mình vô pháp bảo hộ thủ hạ không xứng làm tướng lãnh kế tiếp này đó thổ phỉ thuyết phục liền giao cho ngươi đây là huấn luyện trình tự nếu là vô pháp thuyết phục bọn họ ngươi lập tức lăn trở về la kinh mặc thất nguyệt nói xong liền lười nhác bò tới rồi xe ngựa bên trong Mà Sở Thiên Dực nắm tay gắt gao cầm, lúc sau bắt đầu làm hắn làm sự tình, cuối cùng vừa đe dọa vừa dụ dỗ rốt cuộc đêm này đó thổ phỉ chế phục dễ bảo, dọc theo đường đi sơn tặc không ít là đương nhiên, rốt cuộc này một cái lộ là Mặc Thất Nguyệt hỏi thăm sơn tặc nhiều nhất lộ, Sở Thiên Dực, từ bị thương đến cuối cùng một thiếu thắng nhiều chiến dịch có thể hoàn toàn thắng lợi, cho dù Mặc Thất Nguyệt tới rồi, cuối cùng đem hắn thánh võ chi lực hoàn toàn phong bế, hắn đều có thể đủ hoàn mỹ thắng lợi. Này dọc theo đường đi sở thiên dực lột xác hoàn toàn, đáy mắt lắng động lại mũi nhọn làm người không dám xem thường, chỉ sợ không dùng được bao lâu hắn là, có thể đủ trở thành siêu việt chiến vương chiến thần. Dọc theo đường đi bọn họ đối này đó sơn tặc, liền giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, tốc độ cực nhanh vô cùng, đã làm một chuyện lớn, khá vậy không có chậm chế hình. Thành, chờ đến biên quan ống dẫn phía trên thời điểm, bọn họ thế nhưng đem đại bộ đội ném rất xa. Biên thành thành chủ nhìn đến sở thiên dực tới, quả thực là hai mắt dưng dưng A chính là nhìn đến hắn phía sau cũng chỉ có mấy trăm binh lính, tức khắc gian ngây ngẩn cả người, đại quân đâu, chúng ta trước tiên tới giải tình huống, đại quân theo sau liền tới, sở thiên dực huy đưa tin, tiên tiến thành đi, biên thành thành chủ mang theo mặc thất nguyệt cùng sở thiên dực vào, thành, mặc thất nguyệt đánh giá vào đề thành đối tòa thành trì này, trạng huống cũng có chút lường trước được. Tới rồi thành chủ phủ lúc sau biên thành thành chủ bắt đầu kể ra tình huống, U Nam rừng sâu phàm là thần thú một chút cấp bậc ma thú độ tiến đến công thành, tình thế dị thường nghiêm túc. Trước kia những cái đó ma thú, nhiều lắm là thành thú dưới, tuy rằng khó đối phó chính là bằng vào này bọn họ lực phòng ngự vẫn là, có thể chống cự được, lại không có nghĩ đến hiện. Giờ những cái đó ma thú đã phát cái gì điên, thế nhưng liền thành thú cấp bậc đều xuất hiện ra tới, nghe xong cái này. mặc thất nguyệt cũng cảm thấy rất kỳ quái sở thiên dực cau mày hỏi thất nguyệt làm sao bây giờ một khi đã như vậy như vậy chờ đại quân tới lại làm tính toán ha ha a đúng vậy đúng vậy nguyên soái cùng quân sư lên đường mệt mỏi ta lập tức cấp hai vị ăn bài phòng thành chủ cười nói bất quá đáy mắt lại có chút thất vọng xem ra không thể dựa này hai người trẻ tuổi hy vọng đại quân đã đến ân đối với hai vị này quý nhân chỗ ở thành chủ đương nhiên không dám qua loa cho bọn hắn an bài đương nhiên là tốt nhất sân sở thiên dược hỏi thất nguyệt thật sự không có cách nào sao? mặc thất nguyệt nói lúc này đây ma thú công thành quy mô xa xa vượt qua trước kia kia đại biểu cho nam sâu thẩm lâm có đặc biệt sự tình phát sinh cần thiết muốn tìm được nguyên nhân như vậy mới có thể đủ biện đối sách tiểu vân tiểu viên cầu Các người đi rừng Nam u dò hỏi một chút, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mặc thất nguyệt gọi ra hai chỉ thú thú ra tới. Sở thiên dực bừng tỉnh đại ngộ nói, đối Nga, có thể cho này đó tiểu gia hỏa đi tìm tòi nghiên cứu tình báo. Này hai cái tiểu gia hỏa thực lực cấp bậc không thấp, ở Nam sâu thẳm lâm chỉ sợ rất ít có ma thú sẽ công kích chúng nó. Nếu là nhân loại đi vào nói, sở thiên dực đánh một cái dùng mình, tuyệt đối sẽ thi cốt vô tồn. Thực mau đại quân, liền tiến đến, biết được sở thiên dực sớm đã an toàn tới biên thành, đường ruộng tướng quân cảm giác được chính mình đối mắt kinh hoàng lên, tiểu tử này thật là vận may, thế nhưng có thể bình yên vô sự tới biên thành, bất quá chiến sự quan trọng, cho nên hắn trước cùng thành chủ đàm luận ngăn địch sách lược, hai người trò chuyện với nhau thịnh hoan, thành chủ cũng thật cao hứng, 50 vạn đại quân không phải số lượng nhỏ, hơn nữa đường ruộng tướng quân là mang binh vài. Thập niên lao tướng quân, so với kia một cái đại nguyên soái đáng tin cậy nhiều, bọn họ biên thành hẳn là có thể thủ được, đại quân đã đến ngày hôm sau, liền truyền đến ma thú lại một lần công thành tin tức, lúc này đây ma thú công thành so thượng một lần còn hào hùng mãnh, chính là lúc này đường ruộng tướng quân lại thượng thổ hạ tà, ngay cả đều đứng không vững, như thế nào thượng chiến trường, lúc này thành chủ hoảng loạn không thôi, chỉ có thể làm sở thiên dực ra ngựa, nếu đường ruộng tướng quân bị bệnh, Như vậy lúc này đây ta liền đại mang binh đánh giặc, sở thiên dực mang theo năm mươi vạn đại quân đi nghênh địch, mặc thất nguyệt đứng ở biến thành tòa nhà hình tháp phía trên, vì hắn tiễn đưa, đây là sở thiên dực muốn danh chấn lạ á quốc đệ nhất trượng, một trận hắn cần thiết đánh xinh xinh đẹp đẹp, đại chiến bắt đầu, làm biên thành thành chủ kinh rớt trong mắt chính là, hắn trong mắt cái này ăn chơi chắc táng chỉ huy tác chiến, bố trí. Trận Pháp, tiên thối có độ, so một cái lão tướng quân còn muốn thuần thục hoàn mỹ, hắn hai mắt rưng rưng, không hổ là chiến vương nhi tử, vừa đến thời khắc mấu chốt, thế nhưng có thể có vẻ như vậy xuất sắc. Biên thành thành chủ cho rằng sở thiên dực là đột nhiên bùng nổ, nào biết có thể làm được như thế, là bởi vì bị mặc thất nguyệt dọc theo đường đi tàn phá luyện liền thành công, trận này chiến đấu, ma thú xuống sân khấu, mà chúng tướng sĩ nhóm cũng nhận thức nói sở thiên. Dược siêu cường năng lực chỉ huy Tự đáy lòng đối cái này đại nguyên soái thần phục Biên thành thành chủ cũng thu hồi khinh miệt ánh mắt Cũng sùng bái vô cùng nhìn sở thiên dực Đây là thiên tài A Trời sinh mang binh nhân tài Không hổ là chiến vương nhi tử Một lần đánh lui ma thú đại quân Cũng không đại biểu cho ma thú sẽ không lại Một lần xâm chiếm Đại quân như cũ đóng giữ Chỉ sợ muốn tìm được chân chính căn nguyên Này đó ma thú mới có thể đủ chân chính ngừng lại Xuống dưới, mặc thất nguyệt cũng đang đợi, chờ tiểu vân còn có tiểu viên cầu tin tức, lúc này đây đại chiến xong lúc sau, không có được đến tiểu vân bọn họ tra xét đến tin tức, ngược lại nghe được bọn họ phát ra nguy hiểm tín hiệu, chủ nhân, chúng ta gặp được phiền toái, trừ bỏ rừng Nam U nhất trung tâm, thần thú đều có thể ở lầm bẩm sâu thẳm lâm xưng vương xưng bá, hiện giờ bọn họ một con thần thú một con thành thú, thế nhưng ở rừng Nam U gặp được phiền toái, kia thật sự. Có chút không thể tưởng tượng, tiểu vân cùng tiểu viên cầu ở rừng Nam U gặp được phiền toái, ta cần thiết đi U Nam rừng sâu nhìn xem, mặc thất nguyệt đối sở thiên dực nói, sở thiên dực kinh hãi, thất nguyệt, cái gì, ngươi muốn đi rừng Nam U, này cũng không phải là đùa giỡn, biên thành tới gần rừng Nam U này một khối, chính là so hoang vu thành bên kia nguy hiểm nhiều, ngươi nếu là đi gặp rất nhiều ma thú đàn nhưng làm sao bây giờ a? chính là tiểu viên cầu tiểu vân bọn. Họ gặp được phiền toái, chúng nó là ta đồng bọn, ta cần thiết qua đi nhìn xem, tiểu vân là nàng ở rừng Nam U gặp được bằng hữu, mà tiểu viên cầu lại là bởi vì bảo hộ Hoàng Long Tinh Thạch mà gặp gỡ đồng bọn, bọn họ một đám đối với nàng tới nói đều cực kỳ quan trọng, hiện giờ chúng nó gặp được phiền toái, nàng sao có thể thờ ơ, biết chính mình vô pháp làm thất nguyệt lưu lại, sở thiên dực liền mở miệng nói, như vậy thất nguyệt ta bồi ngươi đi, mặc thất nguyệt sắc mặt lạnh. lùng sở thiên dực ngươi là đại quân nguyên soái nếu là ngươi rời đi biên thành đến lúc đó ma thú công tới ai tới đương thông soái ngươi thật sự cho rằng kia một cái cũ kỹ đường ruộng tướng quân có thể khởi đến vài phần tác dụng ngươi hiện tại thân phận chẳng những là ta mặc thất nguyệt bằng hữu càng là một quân chủ soái ngươi cần phải nghĩ kỹ sở thiên dực trầm mặc thất nguyệt nói không có sai hắn thanh âm có chút ám ảnh nói thất nguyệt ngươi nhất định phải an toàn trở về trên vai lưng đeo càng nhiều liền càng không thể tùy tâm sử dụng có đôi khi hắn cử đến trưởng thành tuy rằng có thể càng tốt bảo hộ chính mình chính là cũng có không ít chỗ hỏng thừa dịp còn không có trời tối mặc thất nguyệt tiềm nhập rừng nam u tuy rằng rừng nam u nguy hiểm bất quá chỉ cần nàng hoàn toàn bí ẩn chính mình hơi thở ma thú muốn phát hiện cũng là rất khó từng bầy ma thú ở nam sâu thẳm trong rừng xuyên qua chỉ cần một khi thả lỏng Đề phòng, như vậy nghênh đón chính là chữa bệnh đả kích. Căn cứ tiểu vân cùng tiểu viên cầu bọn họ truyền đến tin tức. Lúc này mặc thất nguyệt tới một cái giống như tiên cảnh giống nhau địa phương, càng là mỹ lệ, càng là độc. Mặc thất nguyệt cảm giác được nơi này không khí đều có chút không giống nhau, nơi nơi đều là bá đạo kịch độc. Mặc thất nguyệt ăn vào hiểu biết độc đan sau đó tiến vào trong đó. Này nếu là đổi thành người khác tiến vào, chết như thế nào cũng không biết. Mặc thất nguyệt từ nơi này ngược xẹt qua, liền phát hiện tiểu vân cùng tiểu viên cầu liền ở phía trước, lúc này bọn họ đã trúng độc ý thức đần độn, không nghĩ tới bọn họ không phải thua tại thần thú trong tay, mà là bị này đó độc vật cấp hại, này hai cái tiểu ngu ngốc, mặc thất nguyệt đạp qua đi chuẩn bị đi cứu bọn họ, lúc này tê, tê thanh âm chuyển đến, mà tiểu viên cầu lúc này cũng bừng tỉnh lại đây nói, chủ nhân, nhanh lên đi, này một cái rắn độc là thất cấp thần. thú, rất khó đối phó, rắn độc vây quanh này mặc thất nguyệt, lúc này một cái màu sắc và hoa văn đại xà xuất hiện ở mặc thất nguyệt trước mặt, phun người ngữ nói, nhân loại, thế nhưng có thể tồn tại đi đến nơi này, một câu ở chung quanh nhấc lên sóng to gió lớn, mặc thất nguyệt nhìn kia một đôi cùng tuổi đại đối mặt nói, ngươi bắt ta đồng bọn, ta vì sao không thể tới nơi này, hoa xà khinh thường nói, nguyên lai like kia hai chỉ là ngươi khê ước thú, khó trách như vậy nhược. Bất kham một kịch, tiểu viên cầu nổi giận, nếu không phải ngươi độc, thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi sao, ngươi âm hiểm hạ độc, bằng không ai thắng ai thua còn nói không chừng, tiểu vân cũng không cam lòng nói, đúng lúc đối phương là thất cấp thần thú, bọn họ không có chúng độc nói cũng có thể liều một lần, lại vô dụng cũng có thể tự bạo đồng quy vu tận, tuyệt đối sẽ không bị nó như thế nhục nhã, thua chính là thua, đối với bọn họ phản bác hoa xà không cho là... Đúng, này hai cái phế vật là ta đồ ăn, mà nhân loại ngươi thế nhưng đưa tới cửa tới, cũng trở thành ta đồ ăn đi, lời nói xà thế lưỡi lưỡi rắn, tham lam nhìn về phía mặc thất nguyệt, nữ nhân này thoạt nhìn thực mỹ vị bộ dáng, muốn ăn rớt ta, làm ngươi mộng tưởng hão huyền đi thôi, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, thất cấp thần thú tương đương với thánh võ hoàng đỉnh cao thủ, căn bản là không phải nàng có thể chống lại, chính là hiện giờ muốn tồn tại đi ra ngoài. Liền không thể không một trận chiến, lúc này, chỉ bạc vừa ra nhằm phía hoa xà, hoa xà không cho là đúng, cứ như vậy một cái tiểu sợi mỏng sao có thể thượng được đến nó, chính là ngay sau đó, hắn màu sắc và hoa văn trên da thịt biến chảy ra máu, tức khắc gian nó, tê một tiếng hô đau, sau đó vô cùng phẫn nộ, thực hảo thực hảo, người nữ nhân này thế nhưng mới vừa thương ta, hoa xà lạnh lùng nói. Lấy nó vì trung tâm cây cối bởi vì nó phẫn nộ toàn bộ độ ẩm ẩm ngã xuống. Mặc thất nguyệt nhân cơ hội đem tiểu vân cùng tiểu viên cầu, để vào không gian bên trong nói, bên trong có giải độc đan, các ngươi chính mình dùng, ở phế tích phía trên. Mặc thất nguyệt đảo trừ một ngụm khí lạnh, không hổ là thất cấp thành thú, thật sự lợi hại, tiểu kỳ, nhanh lên ra tới hỗ trợ. Mặc thất nguyệt nói, nàng nhưng không ai đâu một mình đấu này một đầu thất cấp thần thú năng lực. Chính là hơn nữa tiểu kỳ có thể cho nàng thiếu một ít áp lực. Tiểu kỳ vừa ra tới, liền biến thành bản thể, khổng lồ bản thể làm hoa xà có chút sai biệt. Tiếp theo nó như cụ khinh thường nói, chỉ bằng nó cũng muốn đánh bại ta. Tiểu kỳ là ngũ cấp thần thú, thần thú gian muốn thăng cấp một bậc đều là cực kỳ khó, cho nên thực lực kém cũng rất lớn. Tiểu kỳ sắc mặt trầm xuống, liền tính thực lực kém, nó cũng thả chết chứ không chịu khuất phục. Nhất định phải bảo hộ chủ nhân Bình Yên rời đi lầm bầm U rừng rậm, Tiểu Kỳ, chúng ta thượng, mặc thất nguyệt quát. Lúc này rừng Nam U xuất hiện dung trời động mà thanh âm, giống như bom nguyên tử bùng nổ giống nhau ở rừng Nam U, ầm ầm ầm vang cái không ngừng, cấp bậc thấp ma thú toàn bộ đều hoảng loạn rời đi. Không biết qua nhiều ít chiêu, Tiểu Kỳ đã bị trọng thương, hơn nữa chúng độc không nhẹ, màu lam thân thể bắt đầu có chút biến thành màu đen. Mặc thất nguyệt phất phất tay làm nó trở lại trong không gian đi, chủ nhân tiểu kỳ hô, chính là lại không cách nào không chế nó thân thể của mình, muốn chết hắn cũng tưởng cùng chủ nhân chết ở cùng nhau, phốc màu đỏ tươi huyết từ mặc thất nguyệt khóe miệng chảy xuống, mặc thất nguyệt lúc này cảm giác nói mỏi mệt không thôi, vẫn là không được, thực lực quá yếu, nhìn kia khủng bố vô cùng hoa xà, tuy rằng nàng cùng tiểu kỳ cũng làm nó nguyên khí đại thương. Trung quy là bọn họ này một phương thực lực quá yếu, mặc thất nguyệt thâm hô một hơi, chính là vô luận như thế nào, nàng mặc thất nguyệt đều không thể, chết ở chỗ này, hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng át chủ bài, mặc thất nguyệt hô, huyền, ta bản mạng khế ước giả, lúc này, một đoàn màu đỏ sậm ngọn lửa bao vây này mặc thất nguyệt, một cái thanh thúy thanh âm vang lên, nguyệt, ngươi rốt cuộc tưởng ta, màu đỏ sậm ngọn lửa thông thiên. Làm rừng Nam U sở hữu ma thú đều phủ phục trên mặt đất, Chí tôn vương giả buông xuống, ai dám không phục, hoa xà tại đây một khắc cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn kia màu đỏ sậm ngọn, lửa nói, đây là thứ gì, bỗng trốc một cái bảy tám tuổi thiếu nam hài, xuất hiện ở mặt thất nguyệt bên người, tinh xảo khuôn mặt nhỏ giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau, thân ảnh nho nhỏ lại tản ra trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí thế. Hình người ma thú, siêu thần thú, hoa xả run rẩy nỉ non, không đúng, liền tính là siêu thần thú hóa thành hình người đều sẽ là người trưởng thành, sao có thể là tiểu hài tử, ngươi rốt cuộc nó từ linh hồn chỗ sâu, trong cảm giác được một trận sợ hãi, giống như linh hồn đều không phải chính mình dường như, lúc này huyền lôi kéo mặc thất Nguyệt nói, Nguyệt, ta nói có nguy hiểm ngươi gọi ta ra tới. Chính là cũng không nghĩ tới ngươi thế nhưng đem chính mình làm cho như vậy, chật vật mới nhớ tới ta. Nếu ta gặp được nguy hiểm khiến cho huyền ngươi bảo hộ ta, như vậy ta sao có thể có thực lực hoàn thành huyền nguyện vọng? Mặc thất nguyệt phản bác nói, ngươi A, ta thật sự bắt ngươi không? Có cách nào? Huyền bất đắc dị nói, lấy thất nguyệt không có cách nào, chính là đối phó hoa xà chính là, có rất nhiều biện pháp A hỗn độn huyền hỏa vừa ra. kia ngọn lửa che trời lập đất tạm hướng về phía hoa xà, kế tiếp mặc thất nguyệt đều có thể đủ người được nướng thịt rắn mùi hương, răng rắc răng rắc, một đống cháy đen đổ vật thế nhưng động lên, mặc thất nguyệt nhịn không được nói nói, cao cấp thần thú không hổ là cao cấp thần thú à, lại là như vậy nại đánh nại thiêu, người lựa chọn thần phục, vẫn là lựa chọn tử vong, huyền liếc coi hoa xà nói, kia khổng lồ uy ác thổi quét mà đến. Làm nó trừ bỏ cái này lựa chọn, vô pháp lựa chọn mặt khác, chính là làm cao cấp thần thú, hơn nữa là ngoan độc độc hệ ma thú, hắn không cam lòng như vậy khuất phục với một cái ấu sinh kỳ ma thú, khôi phục một chút thể lực sau đó hướng tới huyền phun ra nọc độc nói, ta không phục, ta hoa đại vương tuyệt đối không thần phục với bất luận kẻ nào, mặc thất, nguyệt sắc mặt đại biến nói, huyền, cẩn thận, kia nọc độc nơi đi đến, sở hữu hoa cỏ cây cối độ biến mất. Này chỉ sợ là Hoa Đại Vương mạnh nhất Ngọc Độc, chút tài mọn, huyền cuồng vọng cười nói, liền như vậy một chút tiểu độc, thế nhưng cũng dám đối ta động thủ, ngọn lửa vừa ra, đem kia một ít độc nháy mắt thiêu mặt cha độ không dư thừa, kế tiếp huyền hỏa lại một lần bao phủ Hoa Đại Vương, màu đỏ sậm tóc dài bay múa, đường hoàng cuồng vọng, mà kia huyền lửa đốt hoa đại. Vương kêu tê tâm liệt phế, không cần thiêu, không cần thiêu, ta lựa chọn thần phục Này một đầu ma thú, cường hán vượt qua nó sở nhận chi sở hữu ma thú, cùng hắn đánh bừa, quả thực cùng tự sát không sai biệt lắm, huyền đi tới mặc thất nguyệt bên người nói, nguyệt, nhanh lên khế ước nó đi, mặc thất nguyệt hơi hơi sửng sốt, khế ước nó, nàng có được khế ước thú đều là nàng đồng bọn, đối với cái này thương tổn chính mình khế ước thú hoa đại vương, nàng tình nguyện nó bị thiêu hôi phi yên diệt cũng không nghĩ cùng nó khế ước. Nguyệt thật bổn, huyền long quyết không phải có nô bộc khê ước sao, này một con rắn nhỏ thực lực ở cái này mặt vị thực lực không tồi, trước thu, ngươi không phải muốn thành lập một tòa thành trì sao, về sau làm nó thủ thành tuyệt đối vạn vô nhất thất, nếu có cơ hội ta cho ngươi chảo mấy chỉ siêu thần thú thủ thành, đó là càng tốt, mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy, chảo mấy chỉ siêu thần thú, siêu thần thú là... Như vậy hảo chảo sao, nàng đến nay đều không có nghe nói qua này, một mảnh đại lục nơi nào có siêu thần thú, hiện giờ này thần bí cường đại siêu thần thú tới rồi huyền trong miệng, liền cùng nho nhỏ cá tép diêu giống nhau, hoa đại vương cũng thực thấp thỏm, vị này lão đại rốt cuộc là thần thánh phương nào a mặc thất nguyệt tìm ra huyền long quyết bên trong nô bộc khê ước, sau đó cùng hoa đại vương định ra khề ước, thất nguyệt một thành, lại đột nhiên gian xuất hiện lệnh hoa. Đại vương khiếp sợ không thôi sự tình, nó thực lực thế, nhưng trực tiếp trọng thất cấp thần thú sơ giai tới rồi thất cấp thần thú đỉnh, tiến hóa trở thành siêu thần thú, gần đây ở trước mắt. Như vậy một cái biến cố, làm hoa đại vương mừng rỡ như điên, thăng cấp lúc sau hắn hắc tiêu rốt cuộc hóa thành tân màu sắc và hoa văn vải, thoạt nhìn xinh đẹp không thôi, lang nhào hướng mặc thất nguyệt nói, chủ nhân, chủ nhân, nếu là ta biết cùng ngươi khê ước có thể có như vậy thiên đại, chỗ tốt. ta căn bản là sẽ không theo ngươi đánh đã sớm làm ngươi khề ước ta chính là coi như hắn muốn tới gần mặc thất nguyệt thời điểm đã bị huyền một chân cấp đá văng ra không chuẩn tới gần nguyệt bằng không ta nướng thịt rắn ăn hoa đại vương bị nháy mắt đá bay tới rồi mấy trăm mét ngoại ủy khuất không thôi nó chỉ là quá kích động huyền lão đại dùng đến như vậy thô bạo sao chủ nhân không phải đại gia chủ nhân sao nếu hoa đại vương cái này cao cấp thần thú đã Trở thành nàng khế ước thú, như vậy liền dễ làm nhiều, mặc thất nguyệt mở miệng nói, hoa đại vương, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, chủ nhân, ngươi cứ việc hỏi đi, bởi vì huyền cường hoành còn có mặc thất nguyệt làm nó nhanh chóng thăng cấp, lúc này hoa đại vương đối bọn họ hai cái quả thực là bội phục ngũ thể đầu địa, rừng nam u ma thú triều dâng ngươi là biết đến đi, rốt cuộc vì sao sẽ xuất hiện như vậy ma thú triều dâng ngươi biết nguyên nhân sao, cái này, ta cũng. Không rõ ràng lắm, bất quá ta biết những cái đó ma thú triều dân là, chúng ta nơi này mạnh nhất thần thú đại địa hùng vương khởi xướng tới, ta cũng không biết nó rốt cuộc chiều cái gì điên muốn phát động ma thú triều dân. Mặc thất nguyệt thấp giọng nói, đại địa hùng vương, khu vực này mạnh nhất thần thú, so ngươi còn cường sao? Hoa đại vương hắc hắc cười, nếu là trước kia nó so với ta mạnh hơn một chút, chính là hiện tại nói chúng ta hẳn là thế lực ngang nhau, này. ít Nhiều chủ nhân ơn Trạch ít nhiều chủ nhân cường đại, hoa đại vương đối mặt thất nguyệt một trận thổi phồng, như vậy ngươi hiện tại có thể hay không làm ta đi theo nó hảo hảo nói chuyện? Cái gì, chủ nhân ngươi muốn đi tìm kia một con đại hùng, hoa đại vương kinh hô, làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi tới rồi thất cấp đỉnh còn sợ nó không thành, bị mặc thất nguyệt một kích, hoa đại vương lập tức hăng hái, ta như thế nào sẽ sợ nó, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía một bên huyền. Lão đại, tức khắc gian tự tin mười phần, có huyền lão đại ở, hắn còn sẽ sợ kia một con đại bổn hùng không thành, mặc thất nguyệt nói, thế nhưng như thế, như vậy còn không mang theo ta đi, trong không gian ba con thú thú, tuy rằng chúng độc, bất quá bọn họ cấp bậc không thấp, hơn nữa có mặc thất nguyệt đan dược đã khôi phục không sai biệt lắm, cho nên nàng cũng nên đi làm chính sự, cái này... Đi tìm đại bồn hùng phía trước, chủ nhân ta còn có một việc muốn nói, ngươi nói, đi, cái này kỳ thật ta thủ tại chỗ này, là bởi vì nơi này có một cái bảo bối, nếu nó đã là chủ nhân khê ước thú, đương nhiên muốn thành thật công đạo rõ ràng, khó trách cấp bậc như vậy cao nó, thế nhưng sẽ ở như thế bên ngoài khu vực, nguyên lai là vì bảo vệ cho một cái bảo bối, vừa nghe đến bảo bối, mặc thất nguyệt liền tới hứng thú, hỏi, đây là cái gì bảo bối? Là vạn độc quả, nếu ta ăn kia một cái vạn độc quả, có thể thăng cấp nhất dai, chính là hiện giờ ta đã tới, rồi thất cấp thần thú đỉnh, cũng không cần phải cái kia, cho nên ta hy vọng có thể hiến cho chủ nhân, hy vọng đối chủ nhân có một ít trợ giúp, mặc thất nguyệt đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ, vạn độc quả, thế nhưng là vạn độc quả, nhanh lên mang ta đi nhìn xem, vạn độc quả chính là có thể luyện chế ra trí độc độc dược, giết người với vô hình. Bất quá này cũng không phải làm mặc thất nguyệt kích động nguyên nhân, nàng sở dĩ kích động là bởi vì vạn độc quả đồng thời cũng, là trị liệu lưu ú đôi mắt một mặt quan trọng tài liệu, thế gian vạn vật đều có tính hai mặt, đúng lúc là độc tới rồi cực hạn vạn độc quả chỉ cần lợi dụng chính xác nói, cũng có thể đủ cứu người, nhìn đến chủ nhân như vậy vui vẻ, hoa đại vương cũng thực kiêu ngạo, bãi bãi cái đuôi về phía trước du tẩu nói, chủ nhân, đi theo ta. Liền ở phía trước không xa địa phương, mặc Thất Nguyệt cùng huyền đuổi kịp hoa đại vương, quả nhiên đẩy ra một tầng tầng bụi cây, Mạc Thất Nguyệt. Liền ở phía trước thấy được một viên bích sắc trái cây, mượt mà lá cây phía trên còn có nảy bọt nước trượt xuống, lặng yên không một tiếng động tản mát ra một loại nhàn nhạt mùi hương, này mùi hương tuy rằng dễ ngửi, chính là lại có kịch độc, Mạc Thất Nguyệt tiểu tâm cẩn thận, lại ăn vào mấy viên đan dược. nhìn về phía huyền không biết huyền có cần hay không huyền cực kỳ khí phách nói nguyệt ngươi thật sự là quá coi thường ta đi điểm này tiểu độc ta như thế nào sẽ để vào mắt mặc nhiên đi vào sau đó đem kia một viên vạn độc quả chỉnh cây chuyển qua không gian bên trong như vậy bảo bối khả ngộ bất khả cầu đương nhiên phải có hiệu lợi dụng mới được thu hảo vạn độc quả nói hiện tại có thể dẫn đường đi làm ta đi sẽ sẽ kia một cái đại bổn hùng đi Hảo, có hoa đại vương mở đường, hết thảy ma thú nhìn đến cái này độc vật hoa đại vương đều trốn rất xa, cho nên dọc theo đường đi cũng rất là an toàn, rốt cuộc tới một cái tuyệt đối an. Toàn khu vực, liền ở ngay lúc này, một đạo kình phong đánh úp lại, hoa đại vương hô, chủ nhân, cẩn thận, lúc này huyền đã chắn mặc thất nguyệt trước mặt, đem hắn cấp ôm lấy, tuy rằng hai người thân hình kém có điểm đại, chính là huyền kia nho nhỏ thân hình lại giống như núi cao giống nhau cứng cỏi. ầm um, ầm um, ầm um. một đạo dung trời động mà thanh âm truyền tới bóng ma bao phủ mà xuống mặc thất nguyệt liền thấy được một cái màu nâu quái vật khổng lồ xuất hiện ở nàng trước mặt đây là đại bổn hùng đi thật sự đủ đại đầu tiên đại bồn hùng chú ý tới hoa đại vương hoa đại vương ngươi tới địa bàn của ta làm gì chẳng lẽ con tưởng bị đánh sao hoa đại vương thẳng thắn diêu côn nói ngươi cho rằng ta còn sẽ sợ ngươi sao đại bổn hùng Hắn có đại chỗ dựa hắn sợ ai, liền tính nó không phải đại bổn hùng đối thủ, không phải còn có kia sâu không lường được huyền lão đại sao, đại bổn hùng cũng cảm giác nói hoa đại vương thực lực, tức khắc gian, có chút sai biệt, ngươi thế nhưng tới rồi thất cấp đỉnh, ngươi rốt cuộc ăn cái gì hảo bảo bối, thế nhưng thăng cấp nhanh như vậy, hoa đại vương khoe khoang cười, đây là bí mật của ta, dù sao ta hôm nay cũng không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Mà là ta chủ nhân tìm ngươi có chút việc, chủ nhân, ngươi hoa đại vương thế nhưng bị nhân loại khế ước, thật là chúng ta ma thú sỉ nhục, vừa nghe đến hoa đại vương bị người thất nguyệt, đại bồn hùng liền khinh thường không thôi, nhìn về phía mặc thất nguyệt liền càng thêm dữ tợn. ta đời này hận nhất chính là các ngươi này đó đê tiện nhân loại vô sỉ, vừa mới dứt lời, liền hướng mặc thất nguyệt động thù, lời nói đại vương nổi giận, đại bồn hùng, không cần thương tổn chủ nhân của ta. Đáng chết, ngươi không phải đại bồn hùng, mà là đại chó điên, lực lượng cường đại, làm mặc thất nguyệt cảm giác nói hít thở không thông, kia đại bồn hùng như vậy một cái tát chụp được tới, chính mình căn bản là vô, pháp ngăn cả, lúc này bên người nàng huyền động, nhẹ nhàng vươn chính mình tay chặn kia một cái khổng lồ tay gấu, dám ở ta trước mặt thương tổn ngô chủ, tiểu bồn hùng, ngươi quả thực là chán sống, lời vừa ra khỏi miệng, khí phách mười phần, bế nghệ thiên hạ. Tức khắc gian đại bồn hùng cảm giác được chính mình hành động đều trở nên thong thả, rất nhiều, nó đụng tới kia một cái tiểu nắm tay vừa động, hắn khổng lồ thân mình đã bay ra đi, phanh phanh phanh đại bồn hùng kia, một cái khổng lồ vô cùng thân mình liền bay đi ra ngoài, hung hăng ngã ở trên mặt đất, đại bồn hùng chật vật bò lên, huyền nhướng mày hỏi, hay là ngươi còn tính toán đánh tiếp đi xuống, đại bồn hùng thân mình run lên hỏi, không biết các hạ tới ta nơi này có gì phải làm sao? Thực lực của chính mình không bằng người này hình siêu thần thú, cùng hắn đánh quả thực là tự tìm tử lộ, ta tìm ngươi không có việc gì, chính là nhà ta nguyệt tìm ngươi có chút việc, đại bổn hùng, nhìn về phía mặt thất nguyệt, này nhân loại thế nhưng là này một cái cường hãn ma thú chủ nhân, nhân loại, ngươi tới nơi này, rốt cuộc có gì phải làm sao? Nghe nói lúc này đây ma thú công thành việc, là ngươi chọn lựa khởi này, một mảnh khu vực sở hữu thành thú cao cấp ma thú dựng lên, là ta, thì tính sao, nếu cho dù ngươi giết ta, chúng nó cũng sẽ không dừng lại, ta đã ra lệnh. Đại bồn hùng cắn chặt răng nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới dừng lại tới, ngươi rốt cuộc có gì nguyên nhân, mặc thất nguyệt hỏi liên tục hỏi hai vấn đề, ta không nói gạt ngươi, ta là kia một bên nhân loại tướng quân bằng hữu. 50 vạn đại quân cũng không phải đùa giỡn, ngươi chẳng lẽ muốn này một mảnh khu vực sở hữu ma thú đều, bởi vì ngươi ngu xuẩn hành vi mà chôn cùng sao, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lạnh băng, ta đại bồn hùng vốn dĩ đầu liền không linh quang, hiện giờ hoàn toàn bị mặc thất nguyệt cấp hỏi ở, ta ta, nếu nói cho ngươi, ngươi có thể giúp ta sao, đại bồn hùng ấp úng nói, các ngươi nhân loại. Cầm đi ta một viên ma hạch, ta vô luận như thế nào đều phải lấy về tới, không tiếc trả giá bất luận cái gì đại giới. Hoa đại vương kinh ngạc vô cùng nhìn về phía đại bổn hùng hỏi, rốt cuộc là cái gì cấp bậc ma hạch làm ngươi làm được loại tình trạng này, chẳng lẽ là một viên thần thú ma hạch, đại bổn hùng trả lời, không phải, là một viên thập cấp ma hạch, hoa đại vương kinh thiếu, chút nữa té ngã trên đất, cái gì, vì một viên thập cấp ma hạch. Ngươi thế nhưng phát động lớn như vậy ma thú triều dâng, ngươi chẳng lẽ không biết nếu là đưa tới nhân loại cường giả, sẽ là chúng ta rừng nam u tai nạn sao, mặc thất nguyệt nhìn về phía nó, cảm thấy này một cái đại bồn hùng có khác ẩn tình, đại bồn hùng nói, kia một viên ma hạch không phải bình thường ma hạch, mà là ta thê tử ma hạch, lúc trước chúng ta thực lực không đủ, bị nhân loại cường giả đuổi giết, nàng vì bảo hộ ta mà chết. hiện giờ những cái đó, nhân loại đáng chết trộm đi nó để lại cho ta duy nhất kỷ niệm, liền tính là dùng hết hết thảy ta đều sẽ không bỏ qua, ta nhất định phải lấy về kia đồ vật, này đại bổn hùng cũng là một đầu trọng cảng tình ma thú, mặc thất nguyệt cũng không tính toán khó xử hắn, nó làm như thế tuy rằng lỗ mãng một chút, chính là đều là bởi vì thâm ái nàng thê tử A, mặc thất nguyệt hỏi, kia một cái trộm đi ngươi thê tử ma hạch nhân loại, rốt, cuộc trưởng thành cái gì bộ dáng là một đám người bọn họ đều ăn mặc màu đen quần áo đến nỗi dung mạo ta nói không rõ các ngươi nhân loại không phải đều trưởng một cái dạng sao hai con mắt một cái cái mũi một trương miệng hai cái lỗ tai còn có thật dài đầu tóc mặc thất nguyệt đầy mặt hắc tuyến này một con đại bổn hùng không phải là một cái mặt manh đi nhân loại đều trưởng một cái dạng mệt nó có thể nói thành như vậy bọn họ trên quần áo có cái gì đặc thù Thực lực như thế nào? Nếu hỏi không ra bộ dáng, như vậy chỉ có thể từ quần áo xuống tay, đại bồn hùng ôm chính mình đầu suy tư, sau đó nói bọn họ trên quần áo giống như theo tiểu hoa tiểu thảo bộ dáng, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, ngươi có hay không thấy rõ ràng kia tiểu hoa tiểu thảo lớn lên là bộ dáng gì? Cái này ta trí nhớ không tốt lắm, thật sự nhớ không được. Dù sao là màu xanh lục tiểu hoa tiểu thảo, như vậy thực lực của bọn họ như thế. Nào, mặc thất nguyệt hỏi, thực lực a, cùng ngươi không sai biệt lắm, chính là nhân loại đặc biệt giả hoạt, đem ta cấp lừa rất xa, sau đó đem ta ma hạch cấp trộm đi, nhân loại thật sự là quá đáng giận, đại bổn hùng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc trước chính mình thê tử bị nhân loại làm hại, chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ, biến cường rốt cuộc báo thù cũng lại một cái tâm nguyện, chính là lại không có nghĩ đến lại có nhân loại đem chính mình thê tử mà. Hãy cấp trộm đi, đem nó duy nhất kỷ niệm trộm đi, làm hắn hận ý ngập trời, nói nói, phát hiện mặc thất nguyệt cũng là nhân loại, hắn có chút xấu hổ nhìn về phía mặc thất nguyệt nói, nhân loại, kỳ thật ta cảm thấy ngươi so với ta gặp qua nhân loại hảo một chút, mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy cái gì gọi là hảo một chút, có như vậy nhiều mười ba cấp, vậy đại biểu cho là một cái không nhỏ gia tộc, hơn nữa kia một cái hoa hoa thảo thảo tộc huy, hy vọng có thể tra đến ra. Tới. mặc thất nguyệt nói, ngươi có thể hay không cho ta một chút thời gian, ta giúp ngươi tìm được ngươi thê tử ma hạch, mà ngươi làm này đó ma thú toàn bộ đều án binh bất động, không chuẩn tấn công biên thành như thế nào, ta thật sự có thể tin tưởng ngươi sao? đại bổn hùng hỏi. kia một ít nhân loại trộm đi ma hạch lúc sau liền trốn vào thành trì bên trong, ta tìm không thấy người cho nên muốn muốn đem bên trong nhân loại toàn bộ đều tiêu diệt, trốn vào biên thành. Vậy đại biểu cho có rất lớn một bộ phận có thể là La Á Quốc gia tộc, chính là La Á Quốc trừ bỏ tứ đại gia tộc bên ngoài, còn có gia tộc nào có như vậy nhiều 13 cấp cao thủ, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta, bởi vì ta tùy thời có thể giết ngươi, như vậy ngươi bao lâu cho ta tin tức, nếu là ta thê tử ma hạch bị luyện hóa, như vậy hết thảy đều không còn kịp rồi, đại bồn hùng lòng nóng như lửa đốt. Cho ta ba ngày thời gian, trong vòng ba ngày, ta nếu tìm không thấy nói, lại đến thương lượng, cho dù ba ngày thời gian có chút khó khăn, chính là đại bổn hùng nói không sai, không nắm chặt nói chờ ma hạch biến thành hư vô, như vậy hết thảy đều không có ý nghĩa, hảo, ba ngày thời gian, ta cho ngươi ba ngày thời gian, ba ngày thời gian nếu là ngươi còn tìm không đến, ta cũng sẽ không công thành, ta biết ta chính mình đánh không lại ngươi, chính là ta xâm nhập biên thành. Liền tính là tự bạo cũng muốn lôi kéo những cái đó đáng giận nhân loại, chôn cùng, có lẽ những người đó cũng không phải biên thành người, biên thành người là vô tội, chính là nhìn điên cuồng đại bồn hùng, mặc thất nguyệt nói không ra lời, đây là hắn nhất ngu xuẩn báo thù phương pháp, cũng là nó duy nhất có thể làm, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lo lắng, nếu là thật sự tìm không thấy nói, kia nhưng làm sao bây giờ, thất cấp đỉnh thần thú tự bạo cũng không phải là đùa giỡn. Đủ để cho toàn bộ biên thành San thành bình địa Lúc này một Đôi ấm áp tay bắt được mặc thất nguyệt Huyền tự tin cười Một đôi màu đỏ sậm con ngươi nhìn phía nàng Giống như vạn da ngọn đèn dầu giống nhau lộng lẫy Bản mạng khế ước Cùng mệnh tương liên Tâm hồn tương đồng Đồng sinh cộng tử Huyền tươi cười bên trong ý tứ Nàng xem đã hiểu Đó chính là hắn có tuyệt đối nắm chắc Ở đại bồn hùng tự bạo phía trước ngăn cản nó Mặc thất nguyệt cười nói, có huyền chân hảo, huyền trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ, kiêu ngạo nói, đó là, đương nhiên, ta là ai, luôn mãi làm đại bổn hùng không cần hướng, động, sau đó mang theo hoa đại vương còn có huyền rời đi rừng Nam U, hoa đại vương làm nó lăn đến trong không gian đi, đến nỗi huyền, thật vất vả thức tỉnh lại đây, tuyệt đối không muốn hồi không gian, vì thế mặc thất nguyệt mang theo cái tiểu Nam Hải trở về thành. Sở thiên dực nhìn đến huyền lúc sau, hai người liền bắt đầu mặt to trừng mắt nhỏ, thất nguyệt, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi còn sinh một cái, nhi tử đi, huyền lúc này thoạt nhìn so tiểu hy lớn hơn không được bao nhiêu, thật sự như là thất nguyệt một cái khác nhi tử, chính là huyền vừa nghe, nháy mắt liền nổi giận, ngươi mới là nguyệt nhi tử, ngươi cả nhà đều là, ta chính là nguyệt nhất mật không thể phân nam nhân, nam nhân, ngươi như vậy tiểu, ngươi cũng coi như là nam nhân. Huyền nổi giận, ta số tuổi thêm lên so ngươi tổ tông 18 đại còn muốn đại, liền ngươi này nhóc con, ngươi cũng quá thổi đi, tiểu tử, thực hảo, ngươi cũng dám hoài nghi ta nói, huyền nguy hiểm hít mắt, sau đó đem sở thiên dực cập nén đi ra ngoài, lúc sau liền truyền đến, bùm bùm thanh âm, sở thiên dực một mảnh kêu thảm thiết, huyền chỉ sợ đã tại giáo huấn sở thiên dực, tới gần nguyệt giống được sinh vật nhất định trừ chi. Thu thập không được kia một cái đáng giận nam nhân, không có khả năng liền tiểu tử này đều thu thập không được, vì thế sở thiên dực bi kịch, sở thiên dực trở về đã là mặt. Mũi bầm dập, hắn đều muốn khóc, bị phượng cảnh tên hỗn đảng kia đánh, bởi vì bọn họ là tình địch, chính là tiểu tử này đánh hắn, lại là vì như vậy, thất nguyệt, cái này khủng bố tiểu tử rốt cuộc là ai, hắn có thể cảm giác được tiểu tử này so phượng cảnh còn muốn đáng sợ, tuyệt đối không phải nhân loại. mặc thất nguyệt cười giải thích nói đây là ta tên thật khê ước giả huyền khê ước thú sở thiên dực rốt cuộc biết chính mình vì sao chết như vậy thảm khê ước ngươi bản mạng khế ước thú thế nhưng là một cái siêu thần thú a vừa mới dứt lời huyền một cái bạo lật đánh đi xuống cũng dám nói ta là siêu thần thú ngươi tìm chết ta sao có thể là kia một loại cấp thấp tiểu lâu la sở thiên dực hỗn độn siêu thần thú đều là tiểu lâu la như vậy cái gì mới xem như đại lâu la a lúc này sở thiên dực khế ước thú tiểu diệu thanh âm từ hắn trong óc bên trong nhược nhiều truyền ra tới chủ nhân nó ngươi ngàn vạn chớ chọc cái này lão đại hắn rất mạnh cường phi thường thái quá sở thiên dực nao nao tức khắc gian câm miệng ở trong lòng hừ lạnh nói xem ở ngươi là nguyệt bản mạng khế ước thú phân thượng ta không cùng ngươi so đo Thất Nguyệt, rốt cuộc như thế nào, ngươi tra được cái gì tin tức không có, nếu trêu chọc không dậy nổi này tôn ma thú đại gia, như vậy hắn cùng Thất Nguyệt nói chuyện còn không được sao. Mặc Thất Nguyệt đem đại bồn hùng sự tình nói một lần, khiến cho sở thiên rực trầm. Tư, Mặc Thất Nguyệt nói, việc này giao cho ta xử lý, ngươi phải làm sự tình là quản lý hảo 50 vạn đại quân, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, là... kế tiếp mặc thất nguyệt viết tam phong thư, một phong là cho tiểu hy làm hoang vu thành thực lực điều tra việc này, đệ nhị là cho phong cảnh tưởng, hy vọng phượng thương các có thể tìm ra điểm cái gì, còn chính là cấp lưu đệ nhất sơn trang tin tức võng trải rộng bắc châu đại lục hẳn là không có gì cha không ra kỳ thật có một người càng thích hợp chính là nghĩ kia một ngày hắn vì tính xuất thần long tinh thạch nơi mà bị thương, hiện giờ còn không biết khôi phục không có. cho nên nàng cũng không tính toán phiền toái hắn. Tin đã đưa ra đi, đêm đã khuya, lúc này Huyền dựa vào bên cửa sổ nhìn về phía mặt thất Nguyệt hô Nguyệt.